Tiên Nghị. Tác giả: Lý Cầm. Thực hiện: Tuyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: ubi truyện.org. Quyển 1: Kiêu Miên Bình Cường. Chương 110: Liễu Mi. Nói đi. Vương Lâm vẫn thản nhiên, lạnh lùng nói: Nữ tử tán răng, nói nhanh. Nó ở chỗ Huyền Đạo tông đang tập kích, ở đó chắc chắn có một số người đang vây công. Vừa rồi, chúng ta vội đuổi theo Lý Sơn nên cũng không để ý lắm. Có điều, ta khẳng định bọn họ chắc chắn có lệnh bài." Nét mặt Lý Sơn tái nhợt. Nhưng ngay sau đó, hắn lại cười rộ lên bởi Vương Lâm đang nhìn mình. Nó nằm trong tay Liễu Mi trưởng lão. Lý Sơn vốn định nói dối, nhưng không biết tại sao, nhìn vào hai mắt của Vương Lâm cảm giác ấm lạnh lại xuất hiện. Cái cảm giác đó, cho dù khi hắn gặp lão tổ pháp nam tử cũng chưa hề có. Liễu Mi Trường lão, Vương Lâm hơi trầm ngâm. Trong đầu hắn dần hiện lên khuôn mặt kiều mi của một nữ tử. Nhìn Lý Sơn, Vương Lâm mở miệng nói: Nàng đáp dạ tới chúc cơ. Lý Sơn ngẩng bộ, gật đầu nói: "Nàng được lão tổ pháp nam tử thi pháp trợ giúp chúc cơ." Vương Lâm suy nghĩ một chút, không khỏi nhớ tới cảnh tượng ở Hằng Nhạc phái khi đó. Khuôn mặt hiền lạnh của cha mẹ lại hiện lên khiến cho đáy lòng Vương Lâm cảm thấy quặn đau. Tay hắn chụp một cái, cách không nắm lấy nữ tử và Lý Sơn bay lên trời. Nữ tử sợ hãi, nhất thời trên quần hơi hơn ướt. Lập tức khuôn mặt nữ tử trở nên ửng hồng. "Nói cho ta biết vị trí của Huyền Đạo tông." Vương Lâm nhíu mày, đưa nữ tử ra xa một chút. Nữ tử liền vân dạ, chỉ về một hướng. Lý Sơn không thể chống cự, đứng bên nói chi tiết thêm. Vương Lâm không nói tiếng nào, nhanh chóng bay đi. Một lúc sau, dưới sự chỉ dẫn của hai người, hắn đã tới được vị trí tập kết của Huyền đạo tông. Trên mặt đất vô cùng hỗn loạn, hiển nhiên ở đây vừa trải qua một trận quyết đấu. Vương Lâm vừa mới tới liền vung tay lên một cái, nữ tử và Lý Sơn ngã xuống đất. "Ngươi có thể đi." Vương Lâm liếc mắt nhìn nữ tử một cái rồi quay đầu nhìn về phía tập kết của Huyền đạo tông. Nữ tử từ từ nuôi lại phía sau hơn 200 thước mới tế xuất phi kiếm Sau đó nhanh chóng đạp kiếm quang bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất Lý Sơn Ngươi gọi người của huyện đảo công tới đây đi Ta chỉ muốn lệnh bài không muốn giết người Vương lâm lạnh lùng nói Trên chán Lý Sơn đầy mồ hôi cười khổ lấy từ trong túi chứ vật ra một cách ngọc sản đặt lên chán Một lúc sau, hắn ném nó về phía trước. Ngọn sản hóa thành một tia sáng trong nháy mắt biến mất một lát sau, trên mặt đất chợt tỏa ra một quầng sáng trắng. Từ từ, quầng sáng đó càng lúc càng sáng, cuối cùng hình thành một cây cột sáng cao tới tận trời. Xung quanh cây cột sáng có khoảng 10 người đang khoanh chân ngồi. Mỗi người đều đang bắt quyết. Trong 10 người đó có một nữ tử, ánh mắt trang nghiêm hai tay đang nâng một cách bình, trên đỉnh đầu của nàng có một cây phất trần, những sợi tơ trên đó trắng muốt như ngọc, có một vòng tròn bao lấy bọn họ. Hai mắt Vương Lâm chớp chớp, liếc mắt nhìn khuôn mặt của mười người. Trong giây lát, nữ tử liền mở hai mắt, thấy Lý Sơn, nàng cũng không để ý. Nhưng khi bất ngờ nhìn thấy Vương Lâm đứng bên cạnh hắn, liền ngẩn người. Sau khi nhìn ký vài lần, hai mắt liền lộ ra thần thái khác thường Nàng nhìn chầm chầm vào vương lâm, tay phải vung lên cây phất trần liền hạ súng cầm trong tay Ngay sau đó, bốn cây cột sáng liền chầm rãi biến mất Trong mười người có một thanh niên khoảng chừng ba mươi tuổi Ánh mắt bối rối nhìn vương lâm, sau đó đứng dậy ôn quyền, nói Vương! Sư huyền! Đắc đâu không gặp. Người này chính là Ca Ca Liễu Mi, Liễu Phong. Thần thức của Vương Lâm khẽ đảo qua một cái, liền phát hiện được hắn đã đạt tới cơ sư kỳ. Có điều linh lực trong cơ thể vẫn chưa ổn định, chứng tỏ là mới đột phá không lâu. Vương Lâm nhìn bọn họ than nhẹ một tiếng, nói: "Huyện đạo tông, thôi, đưa lệnh bài cho ta, ta sẽ không làm khó dễ các ngươi." tiểu bối nơi nào mà khẩu khí lớn như vậy? Sám mở miệng hỏi lệnh bài của Huyền đạo tông. Liễu Phong, ngươi biết hắn? Trong 10 người của Huyền đạo tông chợt có một lão nhân đứng dậy. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, cười lạnh hỏi: "Liễu Phong cười khổ, nói: "Mã sư huynh, hắn, hắn chính là Vương Lâm." Lão nhân họ Mã ngẩng người, Rồi cười lạnh nói Thì ra là ngươi Có điều cho dù ngươi đã đạt tới chút cơ thì cũng không có tử cách tới trước mặt ta suốt ngôn cuồng loạn Hút Nói xong hắn vung tay một cơn lốt trật xuất hiện trên mặt đất bằng phẳng Trong nháy mắt cơn gió đã ẩm đến trước người vương lâm Vương lâm cũng chẳng thèm tránh mé Khi cơn lục tới cách năm thước trước mặt Vương Lâm liền hóa thành một đống băng sư trên mặt đất. Cùng lúc đó, một luồng lục quang chợt lóe lên. Thân thể lão nhân họ Mã hơi run, trên ngực xuất hiện một vết thương to bằng miệng bát. Toàn thần biến thành băng điêu tuyệt khí mà chết. Vương Lâm có một cảm giác được từ sau khi linh lực trong cơ thể biến dị, trong lòng hắn như có một luồng sát ý có nhiều lần hắn suy, không thể khống chế được. Lục Quang lại lóe lên, phi kiếm tỏa hơi lạnh ra xung quanh. Mỗi kiếm vẫn hướng về phía Huyền Đạo Tông. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy trong lúc phi hành thi thoảng phi kiếm lại có chút dừng lại. Có điều, mỗi lần đều bị Vương Lâm cố gắng thống chế. Đám đệ tử Huyền Đạo Tông đều biến sắc. Liễu Phong đứng im mà lòng phát lạnh. trên trán hắn chảy đầy mồ hôi. Trong lòng hắn vẫn lặng lẽ lấy Vương Lâm làm mục tiêu để mà vượt qua. Hơn 1 năm trước, dưới sự trợ giúp của các nam tử trúc cơ thành công, hắn nghĩ rằng mình đã vượt qua Vương Lâm. Nhưng đến bây giờ, đối phương chẳng những đạt tới trúc cơ khí, hơn nữa tu vi lại càng thêm khó lường. Mặc dù mã sư Hương có tu vi chúc cơ trung kỳ nhưng vẫn bị đối phương dùng một chiêu phi pháp chết. Không biết mây sờ tu vi của Vương Lâm đã đạt tới mức độ nào. Cứ nghĩ tới điều đó, Liễu Phong lại càng cảm thấy sợ hãi. Liễu Mi chẳng biểu hiện gì ra ngoài nét mặt. Sau khi liếc Vương Lâm một cái thật sâu, liền lấy lệnh bài trong túi trữ vật ném cho Vương Lâm. Từ đầu tới cuối, Nàng vẫn không nói một tiếng, nhưng hai mắt nàng vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt hắn. Sau khi thu lấy lệnh bài, Vương Lâm liếc mắt nhìn Liễu Mi một cái, sau đó xoay người bay lên trời. Thoáng cái đã biến mất, vô tung vô ảnh. Một lúc sau, Liễu Mi mới thu hồi ánh mắt, thở dài. Mặc dù phong thái của nàng vô cùng hấp dẫn, nhưng trước mặt Vương Lâm lại không có chút tác dụng. Sau khi về tới động phủ, Vương Lâm lấy ra 5 cái lệnh bài. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn chẳng hề do dự bóp nát 4 cái. Hắn chỉ để lại 1 cái cất vào trong túi trữ vật. Làm xong, hắn sử dụng dẫn lực thuật, khống chế những tảng đá xung quanh lớp kín của động. Sau khi bố trí một ít trận pháp sơ phòng, Vương Lâm bắt đầu bế quan. Còn 2 tháng nữa mới bắt đầu đại chiến. Tốt nhất nên chuẩn bị một chút từ lúc này. Tiên nhị, Tạ Sa, Nhĩ Căn thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website udichuyen.org quyền hay tu chân huyết ảnh. Chương 111 có tổng tổng 7 cái lệnh bài. Trước mắt Hắn lấy được từ trong tay Lý Sơn hai cái, Huyền Giáo tông một cái, Kiêu Miễu tông một cái, Thập Hoan tông một cái, tổng cộng là năm cái lệnh bài. Không tính đến cái của Thiên Ân tông thì bảy cái lệnh bài chỉ còn một. Vương Lâm suy nghĩ một chút, tất cả các môn phái trong quyết minh tộc hắn đều đã tìm qua, nhưng vẫn không thể phát hiện được một cái cuối cùng. Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng có người xấu ở một chỗ nào đó, mà Vương Lâm cũng chẳng có ý định cố gắng tìm kiếm. Bảy cái lệnh bài thì hắn chiếm được 5 cái là cũng đủ rồi. Chỉ cần như vậy cũng đủ đảm bảo cho hắn đi vào ngoại vực chiến trường. Gặp chuyện lệnh bài qua một bên, Vương Lâm liền lo nghĩ chuẩn bị cho trận chiến vào 2 tháng sau. Đầu tiên là pháp bảo nhỏ như hạt gạo kia Sau khi bổ sung thêm những hạt đã mất, hắn lại có tất cả ba hạt. Trong ba hạt đó thì chỉ có một cái vẫn chưa dung hợp. Hai cái còn lại đều dung hợp trở thành pháp bảo siêu cường. Sau khi xuất ra ba cái pháp bảo vương lâm trầm ngâm một chút rồi mở túi trữ vật sắp xếp lại. Mấy ngày hôm nay, hắn giết người cũng không ít. Vì vậy mà túi trữ vật đã nhiều hơn một chút. Bây giờ phải kiểm tra xem cái nào nên để, cái nào nên bỏ đi. Sau khi kiểm tra một lúc, Vương Lâm chợt lấy ra một hạt châu. Nó nhỏ hơn Nguyệt Thiên châu rất nhiều, chỉ bằng 1 phần 10 nắm tay. Tuy nhiên mặt trên lại bóng loáng, không hề có một chút hoa văn, chỉ có một vài vết nứt. Cầm lấy hạt châu, Vương Lâm không khỏi nhớ tới Quái Nhân A Ngốc. Hạc châu này chính là do A Ngoa đưa cho và nó trở thành pháp bảo đầu tiên của hắn. Vương Lâm than nhẹ một tiếng, không nghĩ nữa, nhìn hạc châu trong tay hai mắt chớp chớp. Một lúc sau, hắn hơi nhếch mép mỉm cười, thả hạc châu vào trong túi trữ vật, sau đó hắn hít một hơi thật sâu, há mồm phun ra một đạo lục quang. Phi kiếm màu xanh biếc phi phù trước người hắn, không hề nhúc nhích. Mấy ngày qua, Vương Lâm cảm thấy linh lực biến dị trong cơ thể mình, thống chí phi kiếm luôn có một chút không được tùy tâm như trước. Mặc dù nhờ linh lực biến dị, phi kiếm có uy lực mạnh hơn trước kia vô số lần. Nhưng việc trở ngại khi thống chí phi kiếm đối với Vương Lâm là một chuyện không thể cho phép. Vì vậy Vương Lâm quyết định nhân khoảng thời gian này, tiến luyện lại phi kiếm một chút. Hai tay bắt quyết, Vương Lâm đánh ra vài đạo linh lực, vây lấy phi kiếm. Sau đó, Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật, một cái hồ lô liền xuất hiện trên tay. Đối với việc huyết luyện pháp bảo, bây giờ Vương Lâm đã có chút kinh nghiệm. Hắn cắn răng một cái, sau đó mở hồ lô, rót ra một phần ba dịch thể bên trong. Vương Lâm hất tay một cái, Dị thể tràn ngập linh lực âm hàn Bay lên không ung dung hợp lại một chỗ Thành một khối nước to bằng nắm tay Một làn hơi lạnh âm hàn từ trong đó phát ra Lan đến vách tường Hóa thành một tầng xương mỏng Vương lâm chỉ tay một cái Khối nước liền bay tới Phủ lên trên tiểu kiếm Sau đó màu xanh biếc trên tiểu kiếm Nhanh chóng trở nên trong suốt Long lanh Vương Lâm hít một hơi thật sâu, cắt lưỡi, phun ra một tia máu. Máu tươi vừa ra khỏi miệng, tay phải hắn khu một cái, liền hóa thành một màn sương máu bay tới đám chất lỏng đang bám trên tiểu kiếm. Huyết vụ từ từ thẩm thấu vào trong thịt thể. Thoáng cái, thịt thể chứa đầy linh khí đang bao lấy phi kiếm biến thành màu đỏ đậm. Vương Lâm thở hổn hển vài hơi lại cắn lưỡi một cái, phun máu ra ngoài. Ngón tay của hắn nhanh chóng sử dụng máu tươi vẽ vô số phù chú lên trên phi kiếm. Từ từ, số lượng phù chú càng lúc càng nhiều. Thoáng cái, đã hết sạch chỗ máu tươi. Vương Lâm nhìn phi kiếm, không nói tiếng nào, gấu ngực một cái. Nhất thời, linh lực trong cơ thể dâng lên, hắn phun ra một ngụm tinh huyết. Nét mặt Vương Lâm tái nhợt, Hắn nhanh chóng dùng tinh huyết vẽ tiếp vô số phù chú. Dưới tác dụng của tinh huyết và đám phù chú, vật thể đang bao lấy phi kiếm đã hoàn toàn biến thành màu đỏ sẫm, mơ hồ còn có chút ánh tím. Khi giọt máu cuối cùng được rùng nốt, Vương Lâm ngưng thần quát khẽ một tiếng. "Hợp!" Phi kiếm lập tức run rẩy với tần suất càng lúc càng cao. Ánh mắt Vương Lâm không đổi, nét mặt nghiêm túc, hai tay không ngừng đánh ra vô số thủ ấm. Ngay sau đó, chất lỏng đang bao bên ngoài kia kiếm, giống như bị một ngọn lửa nung nóng, phát ra những âm thanh xèo xèo, tỏa ra một làn khói trắng. Làn khói trắng càng lúc càng đậm, chất lỏng cũng từ từ ít dần. Cuối cùng, toàn bộ chất lỏng biến mất. Màu sắc của phi kiếm lúc này mặc dù vẫn là màu xanh biếc Nhưng ngoài thân kiếm lại có thêm mấy đảo huyết sắc Ngoại trừ cái đó xa kích thước của nó cũng nhỏ đi không ít Chỉ bằng một nửa ban đầu Khiến vương lâm càng thêm kinh ngạc chính là cái chuôi của nó gần như biến mất Trước kia tỷ lệ giữa chuôi và lưới của phi kiếm là một phần năm Thì bây giờ phải tới một phần mười lăm Gần như không còn chút nào nữa Vương Lâm cũng không biết Thanh Huyết Luyện Chi Kiếm của hắn đạt được cực cảnh cùng cố nên đang từ từ lộ sắc. Sự lộ sắc đó sau khi đạt tới cực cảnh, ngoài thuộc tính của phi kiếm thì tất cả những mặt khác đều đạt tới cực hạn. Như bây giờ, Vương Lâm mới kiểm tra một chút, tốc độ của nó đã nhanh hơn trước rất nhiều. Nếu dùng toàn lực, với nhãn lực của Vương Lâm vẫn không thể nhìn thấy dấu vết của phi kiếm. Hơn nữa, mức độ thuần khi của nó lại càng vô cùng đáng sợ. Ít nhất, tu sĩ cấp đan kỳ nếu không có pháp bảo phòng ngự hay hộ giáp mà bị chúng một kiếm thì cũng chẳng biết sống chết thế nào. Đây chính là uy lực của pháp bảo có thêm tác dụng của cực cảnh. Nó đã đột phá uy lực hạn chế của bản thân, phát huy một thuộc tính đến mức cao nhất. Có điều, đối với Nguyên Anh Kỳ thì vẫn chưa có nhiều tác dụng lắm. Dù sao thì tu vi của Vương Lâm vẫn chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi. Cho dù là cực cảnh thì vẫn còn quá yếu. Cực cảnh chỉ khi tu vi đạt tới Nguyên Anh Kỳ mới có thể phát huy uy uy lực đáng sợ của nó. Lúc này, tiểu kiếm màu xanh lại càng thêm tinh xảo. Một chút ánh sáng màu lam thi thoảng lại xuất hiện trên thân kiếm, thoáng nhìn có chút huyền dị. Nuốt phi kiếm vào trong người, ánh mắt Vương Lâm lóe lên một cái, sơ tay tính toán. Lần này, hắn bế quan hết tổng cộng 1 tháng. 1 tháng còn lại, Vương Lâm dự định dùng Nhịch Thiên Châu để tu luyện. Hắn tự tin tới ngày xuất quan có thể đột phá, chúc cơ trung kỳ đạt tới chúc cơ trung kỳ. Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyển 2 Tu Trân Huyết Ảnh Chương 112 Một khi tới chút cơ trung kỳ Sẽ có thêm một vài pháp thuật Có thể thi chuyển Nhất là trên ngọc sản của thi âm Tông có giới thiệu về một loại Dược hồn thuật Sử dụng pháp thuật nó có thể gọi lệ hồn ra chiến đấu. Vì nghênh chiến đằng hóa nguyên đoạt lấy hồn kỳ, Vương Lâm đã phát hết tất có bao nhiêu thủ đoạn đem ra dùng hết. Sau khi đã có quyết định, hắn liền lấy hồ lô linh lực ra. Sau đó xoa một cách lên Nhị Thiên Châu rồi tiến vào mộng cảnh không gian. Đắc một thời gian, Vương Lâm không vào trong mộng cảnh không gian để tu luyện. Ánh sáng trong không gian mờ mờ. Phía trên có một tầng vật chất màu xám. Đưa mắt nhìn quanh, cảm giác áp lực liền xuất hiện ngay tức khắc. Bốn phía có những vệt sáng dài tỏa ra chút ánh sáng. Trước kia, khi tiến vào trong mộng cảnh không gian, những vệt sáng đó đều đứng yên. Nhưng từ sau khi thủy thuộc tính viên mãn, những vệt sáng đó như có thêm linh hồn, bắt đầu di chuyển không theo một quy tắc nào hết. Vương Lâm đứng trong không gian, vươn tay chạm vào một vệt sáng. Bàn tay hắn nhẹ nhàng xuyên qua nó. Vệt sáng đó giống như không ở trong cùng một không gian với Vương Lâm, mặc cho hắn làm thế nào cũng không thể chạm tới. Tuy nhiên, hắn vẫn có thể sử dụng ý niệm để thống trí trong lòng hắn thoăn thoắt động, ánh sáng bốn phía liền chuyển động theo. Chúng có thể tụ lại thành một bộ đồ án, hoặc tản ra xung quanh. Bất cứ trong đầu Vương Lâm nảy ra ý muốn nào là chúng phản ứng theo. Chuyện này, Vương Lâm đã từng hỏi Tư Đồ Nam, nhưng lão cũng không rõ. Theo lời lão nói thì bây giờ bên trong Nhị Thiên Châu rất phức tạp. Mộng cảnh không gian chỉ là một tác dụng của nó mà thôi. Còn về thời gian thay đổi trong đó thì Tư Đồ Nam không tìm hiểu được. Lão chỉ biết với thân phận cường giả lục cấp tu chân quốc của mình, khi cướp được Nhị Tiên Châu trên thế giới tu chân không có người nào dám động vào. Nhưng không ngờ từ đâu lại trui ra mấy cường giả có thực lực mạnh đến khó tin. Đám tu sĩ đó điên cuồng đuổi giết Tư Đồ Nam. Khiến cho hắn phải bỏ thân thể, trốn vào trong nhịp thiên châu mới có thể trốn thoát Tư đồ nam đã từng nói với vương lâm, đám tu sĩ đuổi xếp hắn chắc chắn không phải là người tu chân trên tinh cầu này Tư đồ nam có thể chắn chắn một điều tới cảnh sới của lão cơ bản là biết hết những cường xả trên tinh cầu Hơn nữa, tư đồ nam được mọi người xưng là đệ nhất cao thủ thì tu vi phải giữ mạnh Cơ bản tu vi của đối phương cũng chỉ tương đương với lão Nhưng chỉ có một người, tư đồ nam có thể khẳng định vượt qua mình Nếu không phải có người đó ra tay thì lão cũng không phải bỏ thân thể Phải biết rằng bằng hữu của tư đồ nam cũng không ít Mặc dù tu vi của đối phương tương đương với lão Nhưng dù sao thì tư đồ nam cũng là cường giả trên tinh cầu nên chiếm được địa lợi và nhân hòa Nhưng sau khi người đó ra tay, Tư Đồ Nam biết được cho dù có tìm đến người khác thì cũng thế. Tới một người là chết một người. Tu vi của người đó so với hắn không phải chỉ có một cấp độ. Trong lòng Tư Đồ Nam thầm đoán, người đó chắc chắn phải đến từ thất cấp tu chân quốc. Nghĩ tới điều đó, nhiệt tiên châu trong mắt lão lại càng trở nên thần bí hơn. Có thể khiến cho thất cấp tu chân quốc xuất hiện tranh đoạt thì chắc chắn nó phải là một loại bảo bối hiếm thấy. Những việc đó, tư đổ nam đều nói hết cho vương lâm. Hơn nữa, lão luôn dặn dò vương lâm rằng nhất định phải cẩn thận. Một khi để lộ ra nghịch thiên châu chắc chắn cả hai chỉ có một kết quả đó là thi hút thành cho mà hồn phi phách tán. Tư Đồ Nam phân tích nếu đối phương đến từ thất cấp tu chân quốc thì phát ra một cái lệnh truy tìm đồ vật ở lục cấp tu chân quốc là chuyên hết sức đơn giản. Vì vậy phải cẩn thận đề phòng. Vương Lâm nhớ tới chuyện đó trong lòng thầm chấp nhận. Không biết Nghịt Thiên Châu có tác dụng gì khác không nhưng chỉ riêng thời gian thay đổi cũng đắt là chuyện Nghịt Thiên rồi. Mỗi một người tu chân đều luôn chạy đua với thời gian. nói thẳng ra, tu vi chính là tuổi thọ. Mỗi lần nâng cao thực lực thì tuổi thọ sẽ tăng lên theo. Ngoài trừ việc đó, tu vi tăng cao cũng đồng nghĩa với địa vị tăng lên. Phải biết rằng cấp bậc trong tu chân giới rất quan trọng. Trong mắt tu sĩ trúc cơ kỳ thì, thì ngưng khí kỳ đát là cái gì? Nếu dùng hai chữ chó lợn thì hơi khó nghe một chút. Nhưng nó chính là sự thật. đồng dạng, trong mắt tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì trúc cơ kỳ và kết đan kỳ cũng hoàn toàn như thế. Tương tự, trong mắt lão quái anh biến kỳ, tu sĩ dưới hóa thần kỳ cũng chẳng bằng có lớn, muốn giết là giết. Ánh mắt Vương Lâm lộ rõ một sự kiên định. Đến bây giờ, hắn đã thực sự cảm nhận được sự sinh tồn trong tu chân giới còn khắc liệt hơn nhân gian rất nhiều. Mạnh được yếu thua, Nếu muốn sinh tồn, nhất định phải có được thực lực mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức mà tất cả mọi người đều sợ hãi thì mới không bị bắt nạt. Nếu tu vi của mình mà đạt tới hóa thần kỳ hoặc là anh biến kỳ thì có Thiết Chíp đằng lễ, cho dù là đằng hóa niên cũng không dám nói một câu, lại càng không dám đi tìm cha mẹ ta. Thực lực tất cả đều dựa vào thực lực. chỉ có trở thành cường giả mới có thể quyết định sinh tử của người khác. Trong lòng Vương Lâm quặn đau, ánh mắt lộ ra hàn quang. Hắn hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại, đem thần thức tỏa ra khắp mông ảnh không gian. Hai tay hắn bắt quyết, tay phải đưa về phía trước. Ánh sáng xung quanh liền lập tức tập trung lại hình thành một cánh cánh cửa. Đây là tác dụng mà Tư Đồ Nam tìm được. Sau khi tùy thuộc tính của Ngịch Thiên Châu viên mãn, đó là lợi dụng ánh sáng trong đó tạo thành một cái pháp trận. Lợi dụng trận pháp đó, Vương Lâm có thể sa vào mộng cảnh không gian một cách tự nhiên. Vương Lâm bước vào trong cánh cửa, khi xuất hiện vẫn là không cảnh của mộng cảnh không gian, chỉ có điều cảnh tượng xung quanh hơi có sự khác biệt. Phía trước vương lâm có một người khổng lồ cao trừng ba trượng Hắn đang khoanh chân ngồi giữa không chung Vô số luồng sáng chiếu tỏa ra từ thân thể hắn Chăm chú nhìn kỹ tướng mạo của người khổng lồ hoàn toàn bình thường Tuy nhiên có một nức âm trầm Thân thể của hắn cũng không phải là thực sự ngưng tổ mà hơi trong suốt Nhất là phần ngực gần như là trong suốt từ trước ra sau Từ bên ngoài có thể nhìn thấy được linh khí nồng nặc đang dao động. Lúc này, người tổng lão đang nhắm nghiền hai mắt. Thân thể lúc sáng lúc tối, không thèm để ý tới Vương Lâm. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy niên anh của Tư Đồ Nam. Nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn lại hết sức xung động. Trong đầu hắn cứ nghĩ rằng nếu Nguyên Anh mà lớn như vậy thì thân thể của Tư Đồ Nam trước kia chẳng khác nào một người khổng lồ, tiên nhịp, tác giả, nhĩ căng, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, quyền hay, tu chân huyết ảnh, chương 113 Tư Đồ Nam đã nói cho hắn biết. anh biến kỳ chính là một sự thay đổi về nguyên anh. Sau một thời gian dài, nguyên anh phát triển càng lúc càng lớn, nhưng thân thể con người thì lại không thể thay đổi. Vì vậy mà chỉ có khiến nguyên anh xuất thể thì mới có sự thay đổi. Vương Lâm quanh chân ngồi xuống, lấy ra hổ lô chứa linh khí, uống một hớp. Sau đó, hắn bắt đầu thổ nạp đột phá tới trúc cơ trung kỳ. Sở Vĩ hắn tu luyện ở đây là bởi vì Tư Đồ Nam đã từng nói như thế có thể giúp lão hồi phục. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, nháy mắt thời điểm tiến vào chiến trường ngoại vực đã tới. Trong vòng 1 tháng qua, ngoại quyết minh tốc có vô số tu sĩ kéo đến. Bọn họ đều tìm kiếm những vị trí tốt nhất để nhìn vào quyết minh tốc. Số lượng tu sĩ tới đây tăng lên, khiến cơ hơn to ca Hơ, o, nơ, gơ, gian bên ngoài quyết minh tốc sần trở nên náo nhiệt. Trong đó hiển nhiên cũng có những người thù oán với nhau liền tiến hành giải quyết. Trong phạm vi ngàn sẵm bên ngoài quyết minh tốc, do cứ trăm năm một lần lại có một hồi náo nhiệt nên có một thị trấn lớn mọc lên. Phải biết rằng đây chính là khu vực bên ngoài của ngoại vực chiến trường nên có rất nhiều cư sĩ của triệu quốc tập trung lại đây. Trong trăm năm thì trấn đó cơ bản trở thành nơi giao dịch lớn nhất của Triệu Quốc. Trong bối khu phố đều xuất hiện bóng dáng tu sĩ, vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều tài liệu, pháp bảo hiếm có cũng chợt xuất hiện. Vào một ngày, bên ngoài quyết Ninh cốc tụ tập một số lượng đông đảo các tu sĩ. Bọn họ đến từ tất cả các môn phái tu chân lớn nhỏ trong Triệu Quốc. Ngoài trừ những đại phái độc chiếm một vị trí, những người còn lại tụ tập với nhau. Trong số đó có một ít những môn phái nhỏ, tiểu gia tộc còn lại là tán tu. Những môn phái nhỏ, gia tộc và tán tu không có tư cách vào chiến trường ngoại vực. Bọn họ tới đây cũng chỉ muốn xem cho biết. Cứ trăm năm chiến trường ngoại vực mới mở ra một lần. Nghe nói Vào thời điểm mà nó mở ra, từ cửa thông đạo sẽ tỏa ra một lượng lớn linh khí. Có thể hấp thu được một chút cũng bằng bao nhiêu ngày tu luyện. Mắt thấy thời gian huyết minh tốc mở ra sắp đến tất cả mọi người từ trong thị trấn đều tới bên ngoài mà chờ. Một ngày này, vào lúc buổi trưa, bầu trời xanh ngăn ngắt không có một gợn mây. Ánh nắng chiếu thẳng trên đỉnh đầu tỏa ra hơi nóng gây gắt. Nhiệt độ xung quanh vô cùng nóng bức, nhưng đám tu sĩ bên ngoài quyết minh tộc vẫn chẳng hề để ý. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào tốc khẩu. Bất cứ một vị tu sĩ có kinh nghiệm nào cũng đều biết, giữa trưa hôm nay chính là thời điểm mà quyết minh tộc mở ra. Nếu từ trên cao nhìn xuống, quyết minh tộc giống hệt như một cái hồ lô. Miệng của hồ lô chính là tốc khẩu. Phía bên trong có hai ngọn núi cao vút Giữa hai ngọn núi có một con đường nhỏ Dẫn tới một cái trần pháp hình bác giác Lúc này trần pháp đột nhiên tỏa sáng Cách đó không xa Đám nguyên anh kỳ cao thủ của ma đảo Cùng tụ lại một chỗ Vào lúc trần pháp phát sáng Ánh mắt bọn họ đều chăm chú nhìn về đây Thân hình gầy đét của đằng hóa nguyên Cũng lấn trong đó Hai mắt hắn lộ ra một sự hưng phấn, nhìn chằm chằm vào thông đạo trong trận pháp. Trận pháp càng lúc càng tỏa sáng. Có tám người chậm rãi từ bên trong đi ra. Hai mắt Đằng Khoa Miên lộ vẻ thất vọng. Tay hắn khẽ phất một cái, lấy ra một ngọn tờ màu đen. Hắn khẽ nhếch một cái, nhất thời một hồn khách đang bị phong ấn trong đó bị tan biến. nhìn thấy tám người đi ra, đám tu sĩ Triều Quốc đứng bên ngoài quyết nghiêm túc, rì rào thảo luận, chỉ chỉ trò trò. Đi ra rồi. Nhìn xem kìa. Bình thường tông phái có người đi ra đầu tiên 10 phần sẽ mất đi tư cách. Lần này không biết là môn phái nào. Không ngờ lần này lại nhiều người như vậy. Theo tục lệ từ trước, môn phái có người đi ra đầu tiên nhất đỉnh là nhân số ít nhất. kia chính là Chu Du. Hắn chính là đệ tử của Phiêu Miễu tông. Lần trước, Phiêu Miễu tông tham gia tranh đoạt tư cách thi đấu nhưng cũng thất bại. Lần này cũng thí xem ra mấy đại phái trong chính đạo cũng chỉ có vậy. Nếu Phúc Điền phái chúng ta được đi vào, không chừng còn mạnh hơn bọn chúng. Trương Huệnh, người có tu vi cao nhất tông phái ngươi mới chỉ tới kết đan sơ kỳ. Phiêu Miễu Tông tùy tiện phái một vị sư tổ là đủ tiêu diệt các ngươi. Lần này, Phiêu Miễu Tông thất bại chẳng lẽ là do đệ tử Ma đạo quá mạnh. Vào lúc này, tám đại tông phái của chính Ma Lưỡng đạo, ngoại trừ Tịch Diệt Tông vì cao thủ nguyên anh kỳ tỏa hóa nên chưa thể có được lệnh bài ra. Lão tổ của bảy môn phái khác cũng đã đều tới nơi này. Lúc này, lão tổ Tân Hải của Tiêu Miếu Tông âm trầm nhìn chằm chằm vào Huệ Minh Tốc, không nói tiếng nào. Từ tốc khẩu tám người của Tiêu Miếu Tông ánh mắt cổ quái đi ra. Nhìn thấy biển người đông đúc cùng với những tiếng xì xào bàn tán, tám người đó mặt đỏ tấy mang tai, cúi đầu hổ rú đi tới bên cạnh Tân Hải. Tân Hải cô ném lửa sảnh. Lần này, lão đã xuất ra một lượng vốn liếng rất lớn, 25 đệ tử. Trong đó có 3 người đạt tới trúc cơ hậu kỳ, 8 người trung kỳ, còn lại đều là trúc cơ sư kỳ. Đồng thời, lão cũng xuất ra vô số pháp bảo, ý định bằng mọi giá phải đạt được tư cách. Nhưng vào lúc này, 25 người chỉ còn lại 8 người. Tân Hải Liệp nhìn 8 người mấy cái Một trong những vị lão tổ đứng bên cạnh là Thượng Quan Vân cười nói: "Tân Huynh, không chiếm được tư cách cũng chẳng sao. Cái việc này vốn hết sức nguy hiểm. Trước đây đi 10 người có thể về được một người đã là tốt lắm rồi. Vì thế Tân Huynh cũng không cần phải để ý. Chờ thêm 100 năm nữa là được mà." Tân Hải cười lạnh nói: "Thượng Quan lão đệ, Ngươi không cần phải châm chọc lão phu. Thua chính là thua. Ước định lúc trước lão phu hiển nhiên sẽ tôn thủ. Xúc lời, lão nhìn chằm chằm vào tám tên đệ tử, trầm giọng nói: "Nại sư huynh của các ngươi đã chết." Một người trong số đó thì cúi xuống đất, thấp giọng nói: "Lão tổ, tất cả đã chết. Ngoại trừ chúng ta ra, tất cả những đệ tử khác đều đã chết." 7 người còn lại cũng quỳ xuống trên mặt lỗ vẻ sợ hãi. Thượng Quan Vân cười lạnh trong lòng, nhưng nét mặt lại làm ra vẻ thương xót, lắc đầu không nói. Nét mặt Tân Hải Âm trầm cười lạnh nói: "Không ngờ lại chết nhiều người như vậy. Tốt lắm. Là môn phái nào?" Một tên đệ tử đang quỳ trên mặt đất, hơi do dự một chút. Thấy thế, Tân Hải liền vung tay lên, Phát ra một cái vòng sáng bao phủ quanh đám đệ tử Phi Miếu tông. Hượng Quan Vân Diệp Ma nhìn một cái, cười lạnh trong lòng. Sau khi ngăn cản thần thức của người khác dò xét, Tân Hải mở miệng bảo đám đệ tử nói chuyện. Tên đệ tử há miệng, phát ra một số âm thanh. Sau khi Tân Hải nghe xong, hai mắt lóe lên hàn quang, giữ lạnh một tiếng, nói: "Các ngươi lùi ra phía sau." ta muốn xem xem cuối cùng thì hắn là thành thánh phương nào. Nói xong, lão vung tay một cái, vòng sáng liền biến mất. Thượng Quan Vân chợt nói: "Tân Huyền, không biết tại sao Vu Mi đạo hữu lại không tới?" Tiên Nghị tác giả Lý Căn thực hiện. Huyết tông từ. Truyện được chia sẻ tại web tại. Đú truyện.o.s.h. Quyền 2. Tu chân huyết ảnh. Chương 114. Tân Hải liếc mắt nhìn thượng quan Vân một cái, nói: "Sư huynh đi nghênh đón Thông Thiên Các sứ giả đại nhân, một lúc nữa sẽ đến đây." Lúc này, Trần Pháp lại sáng lên một lần nữa. Tất cả mọi người đứng bên ngoài đều đưa mắt nhìn. Đăng Khoa nguyên nắm chặt tay lại, Âm trầm nhìn vào trận pháp. Hắn thầm quyết đình chỉ Cần Vương Lâm vừa xuất hiện, hắn lập tức sử dụng mối liên hệ của chớ chú Ma Thuấn Phi tới bên cạnh. Sau khi để hắn bắt được, nhất định phải cho Vương Lâm chịu hết cực hình trên thế gian. Ánh sáng chói mắt tỏa ra từ trận pháp. Có 13 người lần lượt đi ra. Nét mặt đằng hóa niên càng thêm âm trầm. Tay hắn lại bóp nát một cái linh hồn nữa trên hồn kỳ. Trong lòng hắn cười lạnh nói. Vương lâm. Nếu ngươi sống chết vẫn không để ý đến tình thân kiên quyết không chịu ra ngoài thì đằng hóa nguyên ta đúng là xem thường ngươi. Nhưng cho dù lần này ngươi có thể chạy thoát chờ sau khi ta đặt tới nguyên anh trung kỳ làm cho chớ chú mạnh lên. Đến lúc đó ta chắc chắn sẽ tìm được ngươi. Đám tu sĩ ở bên ngoài lại bắt đầu bàn tán với nhau. Lần này tranh đoạt tư cách thi đấu ở chiến trường ngoại vực rất cổ quái. Theo tục lệ thì bao giờ môn phái đi ra đầu tiên cũng đông nhất. Sau đó thì số lượng người càng lúc càng ít. Nhưng lần này tại sao lượt thứ hai lại nhiều hơn lượt thứ nhất? Quái lạ. Ta có dự cảm lần này mọi chuyện rất khác. Lực này là môn phái nào? Ai nhận ra nói nhanh xem nào. Là Hợp Hoan Tông. Ta nhận ra Vương Dĩnh. Nàng chỉ cần xuất hiện trong khoảng 10 trượng là ta có thể ngửi thấy mùi thơm của nàng. Đúng thế, là Hợp Hoan Tông. Trong lúc mọi người bàn bạc với nhau, hai vị niên anh kỳ cao thủ của Hợp Hoan Tông là Trần Hoan và Trần Nhiên đều tối mặt lại. Hai người bọn họ nhìn nhau thầm than trong lòng. Ngay sau đó, sắc mặt cả hai liền trở lại bình thường. Đám đệ tử hợp hoan tôn quý đầu cổ rú đi tới trước mặt Trần Hoa và Trần Nhiên. Nữ đệ tử vương dính sấn đầu nhanh chóng ném ra một cách ngọc sản truyền âm. Trần Hoan nhớ mày, nhận lấy sau đó đặt lên chán, lập tức biến sắc, nhìn chằm chằm vương dính chầm giọng nói. chuyện đó là thật. Vương Dĩnh cung kính nói: "Lão tổ, tất cả chúng ta đều tận mắt nhìn thấy. Những đệ tử phía sau hiển nhiên là đã biết nội dung ngọc sạn, liền lập tức bắt đầu." Trần Nhiên liếc mắt nhìn mọi người một cái, sau đó cầm lấy ngọc sạn trong tay Trần Hoan. Sau khi ngưng thần nhìn một lúc, nàng liền cười lạnh, khoa nhẹ tay một cái, ngọc sạn nhất thời biến thành tro bụi. Đột nhiên từ trong số môn phái chính đạo có một ánh mắt nhìn tới. Trần Hoan và Trần Nhiên liền quay đầu lại. Chỉ thấy Tân Hải đang nhìn bọn họ rồi gật đầu. Khi đám đệ tử Phiêu Miếu tông đi xa, Trần Hoan và Trần Nhiên cũng chú ý tới cử động của Tân Hải, nhưng không đoán được nguyên nhân. Lúc này, sau khi cả hai xem xong ngọc giản mới biết được Đăng Hóa Nguyên cau mày, nhìn Trần Hoan, Trần Nghiên và Tân Hải một chút, trong lòng chợt có một cảm giác không ổn, nhưng hắn cũng không biết là không ổn ở đâu. Suy nghĩ một chút, hắn thực sự không nghĩ ra đầu mối. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, lại bóp nát một cái linh hồn trong ngọn tiểu kỳ. Lúc này không chỉ có Đăng Hóa Nguyên mà cơ bản mấy môn phái khác cũng đều nhận ra sự quái dị. trong lòng bọn họ đều tự hỏi, không biết dám để Tử Phiêu Miếu Tâm và hợp Hoan Phong đang nói gì mà nét mặt ba vị cao thủ hiên anh kỳ đều âm trầm như thế. Thậm chí ngay cả những môn phái nhỏ, tiểu gia tộc tán tu cũng đều nhận thấy sự khác lạ. Tất cả đều thấp giọng thảo luận. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một vòng tròn giống như một cái lòng vô thanh vô tức xuất hiện. Vầng ánh sáng đứng vững trong không trung từ từ to dần lên. Cuối cùng, khi đường kính của nó đạt tới 10 thước, có bốn người từ bên trong đi ra. Người đầu tiên có thân thể béo tròn, giống như một quả bóng, nét mặt tươi cười. Nhưng khi hắn vừa xuất hiện, tất cả cao hổ nguyên anh kỳ liền bay lên, con người đứng thành hai hàng. Người này đúng là sứ giả phụ trách ở Triều Quốc Lâm Dịch. Lâm Dịch cười kha hà nói: "Các vị, hôm nay Lâm Mỗ tới đây là để hỗ trợ thượng cấp sứ sản mở thông đạo vào ngoại vực. Ta sẽ không can thiệp vào việc tranh đoạt tư cách của mọi người, chư vị cứ yên tâm." Ba người phía sau Lâm Dịch, ngoại trừ pháp nam tử cùng với đạo nhân tóc bạc của Tiêu Miếu Tâm gia, người còn lại là một lão nhân có thân hình gầy bét của tiên đạo môn. Ba người đó đi theo Lâm Dịch, từ trên trời hạ xuống, đứng trên mảnh đất trống. Lúc này tất cả các vị cao thủ nguyên anh kỳ đều đi theo, đứng một bên. Tân Hải Nhân tơ hồi, đứng bên cạnh lão nhân tóc bạc, nhỏ giọng truyền âm. Bạc Phát đạo nhân đúng là đệ nhất cao thủ của Phiêu Miếu Tông. Tư Mi chân nhận. Sau khi nghe Tân Hải truyền âm, nét mặt lão nhân vẫn thản nhiên, gật đầu. Lúc này Trần Pháp lại một lần nữa phát sáng. Có 5 người đi ra. 5 người đó vừa xuất hiện, lập tức tỏa ra một luồng khí âm hàn. Cặp mắt của cả 5 người đỏ như máu, khi đi ra không nói tiếng nào, nhìn xung quanh rồi đi ra một góc, khoanh chân ngồi xuống không nói gì. Bọn họ thuộc môn phái nào? Tất cả mọi người lại một lần nữa dò hỏi. Một lúc sau, vẫn không có người nào đoán ra năm người đó là môn phái nào. Từ Mi chân nhân đứng bên cạnh Lâm Dịch, chợt cười nói: "Sư giả đại nhân, ngài xem đám đệ tử Thi Ân Tôn này người nào cũng nồng nặc lễ khí. Nghe nói Thi Ân Tôn có một bí pháp có thể làm cho đệ tử và thi khôi dung hợp với nhau. Năm người này chắc chắn là nhân khôi." Lâm Dịch gật đầu, cười nói: Năm người này đúng là nhân phôi. Lão nhân gầy gò của Thiên đạo môn cau mày nói: "Giả đạo thiếu không tới." Lâm Dịch lắc đầu, nói: "Thi âm tông không có lệnh bài theo uy định coi như đã mất tư cách. Có đến hay không cũng chẳng quan hệ." Nói xong, hắn tùy ý liếc về đám người đó, trong lòng thầm nghĩ: "Thi âm tông Thông đạo ngoại vực mở ra lần này, sợ rằng sẽ lại có mấy người đoạt xá thành công, hồi phục tu vi. Nghĩ tới đây, Lâm Dịch chợt nhìn về phía Cao Tổ Nguyên Anh kỳ của Vô Phong Tốc, nét mặt thản nhiên nói: "Vô Phong Tốc cũng không có lệnh bài ở lại huyết minh tộc nên hủy bỏ tư cách. Có điều, do các ngươi đưa lệnh bài cho môn phái khác, nên số lượng lệnh bài mà môn phái có được sẽ không bị hạn chế. Cho phép có được hai cái lệnh bài. Cang phủ nguyên anh kỳ của Vu Phong Tốc là một lão nhân mặt đen. Lão nghe thấy vậy cũng không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Đằng Hóa Nguyên. Đằng Hóa Nguyên cũng im lặng không nói gì. Mặc dù hắn là khách khanh lão tổ của Vu Phong Tốc, nhưng cũng cố gắng hết sức mới nắm được một cái lệnh bài. Lúc này, trận pháp lại sáng lên một lần nữa. Trong lòng Đằng Hoa Nguyên chợt động. Hắn cảm giác được một tia chớ chú đang đến gần. Khuôn mặt hắn hơi hồng lên, hai mắt nheo nheo, nhìn chằm chằm vào trận pháp. Chỉ cần Vương Lâm xuất hiện, hắn sẽ tuấn phi ngay lập tức. Tiên nghịch. Tác giả. Nhí căn. Thực hiện. Tuyệt công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org quyển 2 tu chân huyết ảnh chương 115 trận pháp lóe lên một người từ bên trong đi ra đằng hóa nguyên đang muốn phấn phi áp sát lại nhưng đột nhiên ngẩn người ra nhìn chằm chằm về phía thân ảnh trong đó lửa giận trong lòng lão vô ý dâng lên Người đó không phải là Vương Lâm, mà là một tên đệ tử trúc cơ sư vị của Vô Phong Tốc. Sắc mặt Đằng Hóa Nguyên âm trầm hơn, tay phải hắn liên tục bóp vỡ hơn 11 áo linh hồn, sau đó mới thu tay, trầm mặc đứng. Tên đệ tử này sau khi xuất hiện hắn vội vàng chạy tới trước mặt Đằng Hóa Nguyên cổ lão giả mặt đen, phủ phục trên mặt đất, âm thanh tràn ngập sợ hãi nói: Lão tổ bọn họ đã chết phít xùi. Vương bằng đại sư huynh đã chết, đệ tử may mắn đứng ở xa nên chạy thoát được. Lão giả mặt đen nhìn chằm chằm vào đệ tử, bỗng nhiên đưa tay chụp lên đầu hắn trầm giọng nói: "Nếu bọn họ đã chết, ngươi cũng không nên sống một mình." Nói xong, đầu tên đệ tử đó lập tức bị kình lực của lão đánh cho vỡ nát. Một trận gió nhẹ nhàng thổi tới xua đi mùi máu tanh. Mấy tên đệ tử của môn phái tu chân nhỏ bên ngoài tốc sắc mặt đều có chút cổ quái. Thậm chí ngay cả những tiếng bàn luận về vô phong tốc cũng không còn vang lên. Tất cả đều đột ngột đình chỉ, không còn người nào dám đàm luận về vô phong tốc. Trong chốc lát bốn phía đều yên lặng. Đúng lúc này trận pháp lại sáng lên. Lần này Nhân số có nhiều hơn trước, một người lại tiếp một người đi ra, Đằng Hóa Nguyên nhìn lướt qua lập tức phát hiện đều là đệ tử Huyền Đạo Tông, nhưng vẫn ngưng thần chăm chú nhìn. Bỗng nhiên, thần sắc Đằng Hóa Nguyên hơi động, trên mặt hiện lên một tầng sát khí, thân thể hắn lập tức lay động trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện thì đã đứng bên cạnh một đệ tử Huyền Đạo Tông, hắn nghe răng cười quát: Cuối cùng thì ngươi đắc đi ra." Vừa nói, bàn tay hắn hóa thành chảo chụp lên đỉnh đầu một thanh niên. Ánh mắt thanh niên lóe lên quang mang, trước khi đằng hóa nguyên trột tới thì hắn đã biến mất khỏi chỗ. Lần xuất hiện sau đó là ở giữa không trung, nhưng ngay khi hắn vừa xuất hiện, bốn phía đột nhiên truyền tới mấy đạo kinh hô. Chính là hắn, hắn đã giết đại sư huynh Hắn đã đoạt lệnh bài của chúng ta. Lão tổ chính là hắn. Ta còn nhìn thấy hắn xít người của Vu Phong Tốc. Thế là đệ tử các môn phái từ bên trong đi ra lập tức đều trở nên kích động. Khi còn ở bên trong, bọn họ ai cũng e ngại Vương Lâm. Ba tháng nay tất cả mọi người đều phải nhẫn nhịn từng chút một, thế nhưng bây giờ có tưởng bối bên cạnh, lòng can đảm của bọn họ lớn hơn rất nhiều. Đăng Hóa Nguyên không nghĩ tới đối phương có thể thuần thi, sau khi sởn suất một chút vì bị đối phương tránh thoát được, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt hắn âm u cuồng vọng nói: "Vương Lâm, ta xem ngươi có thể chạy thoát đi được đâu." Đúng lúc này, một tiếng hét chói tai từ phía Hợp Hoan Tông truyền ra. Tất cả lệnh bài bên trong tốc đều ở trong tay hắn, trên người hắn có ít nhất 5 khối lệnh bài. Lời nói này vừa vang lên, các tu chân giả Triều Quốc đang tụ tập ngoài cốc đều vang lên tiếng nghị luận xôn xao, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào thanh niên đang ở giữa không trung. Ngay cả Lâm Dịch cũng lộ ra vẻ hứng thú. Sau khi Ngưng Thần nhìn vài lượt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức khẽ cười, lắc đầu không nói. "Chư vị đạo hữu, người này đã xếp cháu của ta." Hắn cùng với Đằng Mố có mối thù không đội trời chung. Hôm nay ta phải giết chết hắn. Trên người hắn có những vật phẩm gì ta không cần. Nhưng nếu có ai đứng ra gây trở ngại thì đừng trách Đằng Mố trở mặt. Đằng hóa nguyên tức giận quát to một tiếng. Lâm Dịch lúc này đột nhiên cười nói, "Được, các tu chân giả của Triều Quốc không nên nhúng tay vào việc này." ta muốn xem Đằng Hóa Nguyên có dám ra tay giết hắn không." Lâm Dịch vừa nói những lời này, mọi người xung quanh đều sởn sốt một chút. Mặc dù không ai mở miệng nhưng trong lòng mỗi người đều đang đoán thử xem ý nghĩa lời nói của hắn là gì. Đằng Hóa Nguyên ở trước mặt Lâm Dịch dù sao vẫn không dám kiêu ngạo, nhưng hắn hơi nhíu mày một chút, đoán không được ý tứ trong lời nói của đối phương. Ánh mắt phác nam tử chợt lóe lên, thần sắc có chút cổ hoài nhìn thanh niên trên không càng nhìn lại càng quen mắt. Tuy nhiên lão cũng không đoán được xa đối phương là ai. Vất quá đối với lời nói của Lâm Dịch, hắn cũng không hiểu rõ. Thanh niên này tu vi cũng chỉ mới đạt trúc cơ kỳ, đằng hóa nguyên vì sao lại không dám ra tay chứ? chẳng những là hắn, cơ hồ tất cả các nguyên anh kỳ cao thủ đều có chút mê hoặc. Đúng lúc này, ánh mắt giữa không trung của thanh niên trở nên lạnh lùng, đối mặt với tu chân giả ở bốn phía không có nửa điểm sợ hãi. Hắn ngẩng đầu, một cỗ hơi thở mạnh mẽ từ trên trời sáng xuống. Luồng hơi thở đó rất mạnh, giống như thiên uy hàng lâm. Tóc và quần áo trên người thanh niên không có xó mà động. Một tia linh lực từ cơ thể hắn lan ra. Tu chân giả ở bốn phía nhất là những nguyên anh kỳ cao thủ của hai phái chính đạo và ma đạo trên mặt đều lộ vẻ nghi ngờ. Thậm chí đằng hóa nguyên vốn chuẩn bị phấn phi lại gần thanh niên cũng lập tức ngưng lại. Ở trong mắt bọn họ, tu vi của thanh niên này đang từ từ tăng lên trong suốt cuộc đời bọn họ chưa từng chứng kiến chuyện này. Du vi của thanh niên nó đang từ trúc cơ kỳ sơ cấp, nhanh chóng đặt tới trung kỳ, rồi hậu kỳ. Tiếp theo đó lại đột phá trúc cơ tiến vào cảnh giới kết đan, dần dần tiếp tăng lên kết đan sơ kỳ, kết đan trung kỳ, kết đan hậu kỳ. Đến đó vẫn còn chưa hết, khi tới kết đan hậu kỳ, một đảo sóng vô hình từ chỗ thanh niên làm trung tâm khuyết tán ra xung quanh. Ngay sau đó nguyên anh bất ngờ xuất hiện ở trên đầu thanh niên, sau đó nó nhanh chóng thu lại. Bốn phía xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường, tất cả mọi người há hốc mồm nhìn bực màn rủ rì này. Bọn họ không thể tưởng tượng được, dĩ nhiên lại có người ở trước mặt bọn họ, tu vi lúc đầu là chút cơ kỳ dần dần tăng lên tới nguyên anh kỳ. Nhưng vẫn chưa hết Thanh niên dơ hai tay lên cao thân thể trở nên thẳng tắp một đường, tu vi vừa mới đạt tới nguyên anh sơ kỳ lại tiếp tục tăng lên, cuối cùng đạt tới ung kỳ mới dừng lại. Lúc này, vẻ mặt thanh niên đầy tà khí, tóc trên đầu tung bay một cách dưỡng dị, đưa một cánh tay lên chỉ ve phía đằng hóa nguyên, mở miệng nói từng chữ một. Ngươi có dám cùng ta đánh một trận không? Ngươi có dám cùng ta đánh một trận không? Ngay lúc này, trên người thanh niên tản mát sa phi áp vô cùng, ở trong mắt mọi người xung quanh đó trình là cao thủ tuyệt thế a. Thậm chí kể cả cao thủ nguyên anh kỳ cao thủ cũng phải xung động, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Lâm Dịch sờ sờ chiếc cằm đầy thịt của mình, cười cười đánh giá trung niên nhân ở trên không đáy lòng thầm nghĩ, tiểu tử này là người nhà ai mà lại đến địa bàn của ta xạo chơi? Năm tứ thiên huyền biến của ngũ cấp tu chân quốc hẳn là lai lịch không nhỏ. Thiên huyền pháp bảo mặc dù là ở huyền thành cũng không hay gặp. Mình nhớ loại pháp bảo này được chia làm 3 cấp, từ nguyên anh kỳ đến anh viễn kỳ, cấp bậc càng cao nói lên rằng thân phận đối phương càng tôn quý. Sắc mặt đằng hóa nguyên có chút khó coi. Hắn nhìn chằm chằm vào thanh niên ở giữa không trung, đột nhiên nhớ tới lời Lâm Dịch vừa nói, ho sự một chút, sau đó hừ lạnh nói: "Vương Lâm, ta không tin ngươi thật sự có tu vi như anh kỳ, nếu không ngươi làm sao có thể đi vào huyết minh cốc? Phải biết rằng trận pháp tiến vào huyết minh cốc có hạn chế, tu vi từ kết đan kỳ trở lên sẽ không vào được." Tiên Nghị, tác giả Ni căn thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website udichuyen.org quyển 2 tu chân huyết ảnh chương 116 khiên cứng đằng hóa nguyên cũng không nóng lòng ra tay nội tâm hắn đang dao động tự tâm lý mà nói hắn căn bản không tin Vương Lâm có tu vi nguyên anh kỳ Nhưng cảnh tượng trước mắt làm hắn không thể không tin. Khí tức của đối phương thần thức đều là biểu hiện của Nguyên Anh kỳ. Hơn nữa đối phương lại còn nắm giữ khả năng ngăn thuần phi mà chỉ Nguyên Anh kỳ cao thủ mới làm được, bằng đó dấu hiệu đã đủ minh chứng đối phương quả thật là Nguyên Anh kỳ cao thủ. Nếu chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ thì đằng hóa Nguyên còn dám liều mạng một phen để xem rõ tu vi của đối phương. Tuy nhiên tu vi của hắn biểu hiện lại là nguyên anh trung kỳ, điều này làm cho Đằng Hoa Nguyên không thể không cẩn thận. Ngay lúc này, toàn bộ lực chú ý của mọi người bên ngoài Quế Minh Tốc đều tập trung ở trên người thanh niên, cho nên không ai phát hiện ra trận pháp Thông Đạo đột nhiên lóe lên một chút, từ trong trận pháp một thanh niên đi ra, sau đó lập tức trốn ở chỗ tối bên ngoài Thông Đạo. Hắn nhìn chằm chằm về phía Đăng Hóa Nguyên, nhất là chiếc tiểu kỳ màu đen trên phi đối phương. Toàn bộ lực chú ý của Đăng Hóa Nguyên nhìn chằm chằm vào đối phương, tuy nhận thấy địch trớ chú chi lực có chút ba đồng, nhưng hắn không để ý vẫn nhìn lên cao. Tay phải vung chiếc tiểu kỳ lên, một linh hồn bị hút ra. Đăng Hóa Nguyên cười lạnh một tiếng, nhấc thời linh hồn đó lập tức bị hồn phi phách tán. Sau đó, tiểu kỳ màu đen trong tay hắn chợt lóe lên được thu hồi lại vào túi hư vật. Đúng lúc này, cả bầu trời đột nhiên tối sầm lại, thiên địa uy áp 3 tháng trước một lần nữa xuất hiện, cả bầu trời bị mây đen bao phủ. Ngay sau đó, một đôi bàn tay to lớn từ trong mây lộ ra, tách ra hai bên tạo thành thung đảo, chiếc đầu lâu to lớn từ bên trong lộ ra, dò xét bên dưới một chút. Người khổng lồ này đúng là người đã tới đây 3 tháng trước. Sau khi hắn xuất hiện, đầu tiên ánh mắt nhìn thanh niên trên không trung một chút, gương mặt nhếch thời trở nên cổ quái, nói thầm vài câu. Sau đó hắn mở miệng nói với đám tu chân giả Triều Quốc ở dưới mặt đất. Thời gian 3 tháng đã chấm dứt, thông đạo vực ngoại chiến trường được mở ra. Nói xong, Hai mắt hắn bắn ra hai đạo hắc quang giống như hai con dao nong chạm vào một chỗ. Ngay sau đó trên hư không hình thành một chiếc đồng khẩu hình tròn thật lớn. Khi đồng khẩu này xuất hiện, thiên địa xung quanh mất hết ánh sáng trở nên tăm tối. Tất cả mọi ánh sáng đều bị hai chiếc thông đạo do hai con dao nong tạo ra hút hết. Sở phút này, chút ánh sáng duy nhất trong thiên địa chỉ tỏa ra từ thông đảo hình tròn giữa không trung. Người khổng lồ vung tay lên, ném ra một hòn đá. Hòn đá vừa xuất hiện lai, tức vỡ nát hóa thành những phù văn cổ xưa nhanh chóng bay về phía thông đảo hình tròn. Ngay sau đó, toàn bộ linh khí của Triệu Quốc đều tụ tập về phía nơi này. Linh khí biến mất mắt thường không thể thấy được. Mọi người chỉ cảm nhận được linh khí từ bốn phương tám hướng đang tụ tập lại đây, cũng bị thông đạo hình tròn hấp thu toàn bộ. Khi bắt đầu hấp thu, phù văn ở bên trong thông đạo hình tròn dần sáng lên, cuối cùng xuất hiện một tấm màn mỏng gần như trong suốt. Phía sau đó là một mảnh không gian tư vô có vô số thi thể bị nghiền nát, pháp bảo bị tàn phá. Những tài liệu vướt đi từ phía bên kia mảng mỏng chậm rãi bị đẩy ra Lúc này, Vương Lâm đứng ở một góc tối trong thông đạo vào quyết minh tốc Vẫn thẳng thèm nhìn bầu trời đang sinh ra dị biến Mà chăm chú nhìn vào phần eo của đằng hóa nguyên Nơi đó lộ ra một chiếc túi chứ vật màu đen Bầu trời sinh ra dị biến đã vượt ra ngoài dự đoán Làm cho kế hoạch trước mắt của hắn bị dối loạn Nhưng ngay sau đó, hắn nhanh chóng tính toán Từ từ trên miệng lộ ra nổ cười thâm trầm Lúc này, bàn tay phải của người khổng lồ đột nhiên chuyển động Từ trên đầu ngón tay trỏ bị chích ra một giọt máu Giọt máu tươi đó ở trong mắt tu chân giả triệu quốc Giống như lưu tinh cấp tốt đứng lên chiếc màng mỏng ở trong thông đảo hình tròn Giống như nước nóng chảy vào trong tuyết Chiếc màn mỏng nhanh chóng tan ra với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được. Hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, tay phải nắm chặt lại, linh lực nhanh chóng từ trong lòng bàn tay hắn tiến vào trong diện pháp bảo của quái nhân A Ngốc, thầm nói: "Công kích pháp bảo này Vương Lâm phải bế quan mất thời gian 2 tháng để nghiên cứu, phát hiện ra nó có thể biến thành hình người, tướng mạo có thể điều chỉnh theo ý mình." Sau khi gấp tu linh lực của mình, kể cả một tia chớ chú cũng bị rút ra. Thanh niên ở giữa không trung lập tức vung song thủ lên, một con cự long từ trong cơ thể hắn mống xuất hiện. Vừa nhìn thì giống như hắn hóa thân thành một con cự long. Ngay sau đó cự long điên cuồng gào thét làm cho bốn phía xuất hiện một trận ba độc. Sắc mặt đằng hóa nguyên suốt cuộc thay đổi, lúc này hắn đã hoàn toàn tin đối phương là một nguyên anh trung kỳ cao thủ, nếu không làm sao có thể phát huy ra được khí tức mạnh như thế. Thân thể con tử long vừa đảo lộn lập tức giống như thiểm điện lao về phía đằng hóa nguyên. Tang nhanh nó lộ ra, từ trong chiếc miệng đỏ tươi như máu của nó phóng ra một cỗ hơi thở tanh tươi tởm tới Đằng Hóa Nguyên nhanh chóng rút lui về phía sau, đồng thời cắn chốt lưới, phun ra một búng máu. Búng máu vừa xuất hiện lập tức hóa thành một con muỗi to lớn cố gắng ngăn chặn lại Cử Long. Không kịp nghỉ ngơi, Đằng Hóa Nguyên vội vàng vỗ vào túi trữ vật bên người, nhất thời xuất hiện chiếc đại kỳ cao bảy thước. Trong nháy mắt khi đại kỳ lập tức hút vào một đạo âm phong, chỉ thấy trong đám âm phong có vô số gương mặt Khi cờ xí xuất hiện đám mặt người lộ ra vẻ thâm khổ, điên cuồng kêu gào. Đăng Hóa Nguyên vung thanh giải kỳ trên tay, vô số mặt người từ bên trong chiếc đại kỳ bay ra. Đám mặt người không chút do dự lao về phía cờ Long trong mắt bọn họ lộ ra vẻ điên cuồng muốn chít. Lâm Dịch sờ sờ chiếc cằm của mình, ánh mắt đảo qua chiếc cờ xí trong tay Đăng Hóa Nguyên lắc đầu nói: Hồn tiên hỏa hầu còn chưa đủ, mới chỉ có nhiều hơn 3 vạn hồn phách, ngay cả mức chút thành tựu cũng không có. Phát Nam Tử ở bên cạnh nghe thấy được cũng đồng ý nói: "Sư giả đại nhân nói đúng. Năm đó ta ở trong vực ngoại chiến trường đã chứng kiến thấy qua hồn tiên có thể tụ tập ngàn vạn hồn phách, uy lực của nó thật sự đáng sợ." Lâm Dịch khẽ cười lắc đầu nói: Hồn tiên đó cũng chỉ là thành tựu của tứ cấp tu chân quốc mà thôi. Ở ngũ cấp tu chân quốc Bỉ Lô quốc luyện hồn tông trấn phái chi bảo chính là một cây hồn tiên. Nghe nói có khả năng ầm chứa hơn 10 triệu hồn phách ra. Phải trải qua mấy ngàn năm mới tạo ra nó. Đăng hóa nguyên vung chiếc hồn kỳ lên 3 vạn tinh hồn liên tục lao về phía Tử Long. Nói thì chậm mà thực chất sự việc xảy ra rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt tinh hồn đã vây quanh từ long tầng tầng lớp lớp, chúng điên cuồng chui vào cơ thể Cử Long. Ngay lúc này, một chuyện quái gì xảy ra? Tinh hồn không hề gặp chút ngăn cản nào, chúng dễ dàng chui vào trong cơ thể Cử Long, giống như chui vào khoảng không vậy. Tiến vào ở mặt này liền đi ra ở mặt kia. Tiên nhị sát nhí căn thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website tudiochuyen.org quyển 2 tu chân huyết ảnh chương 117 vương lâm bỏ mạng nhìn cảnh ba vạn tinh hồn tiến vào trong cơ thể tử non thì rất náo nhiệt Hoán Cách Đằng Hóa Nguyên nhanh chóng ngắt người ra vì Từ Long đắt xuyên qua, tinh hồn lao về phía hắn. Sắc mặt Đằng Hóa Nguyên thay đổi cực nhanh, không kịp nghĩ thêm chút nào nhanh chóng lui lại phía sau. Đồng thời, hắn cũng ném ra mấy cái pháp bảo phòng ngự để ngăn cản bước tiến của Từ Long. Nhưng những pháp bảo đó dù biến hóa thành hình gì cũng đều không thể ngăn cản Từ Long. Từ Long giống như không nhìn thấy pháp bảo trực tiếp xuyên qua, điên cuồng há chiếc miệng tanh tưởi của mình nhằm về phía đằng hóa nguyên. Sắc mặt Lâm Dịch có chút cổ quái, nhìn người người khổng lồ ở giữa không trung, phát hiện ra vẻ mặt hắn cũng cổ quái giống mình. Hai người nhìn nhau một lúc, người khổng lồ cười kha ha, nhìn về phía Từ Long với vẻ mặt chơi đùa. Đằng hóa nguyên nhìn thấy chiếc miệng máu của cự long chưa tới gần mà hơi thở máu tanh của nó đã ẩm tới. Cụ y thế của cự long vô cùng hung hãng, nhưng khi đụng phải thân thể lão, long đầu biến mất vô thanh vô tức. Đằng hóa nguyên đã lâu rồi không có cảm giác mồ hôi lạnh chảy ra, nhưng vừa rồi chỉ trong nháy mắt sau lưng hắn đã ướt đấm mồ hôi. Nguyễn thuật sắc mặt đằng hóa nguyên sau một hồi trắng xanh liền hồng trở lại, hắn nhìn không được mắng một tiếng. Hắn từ sau khi tiến vào cảnh giới giới kết đang kỳ đã mấy trăm năm rồi chưa từng thất thú như vậy. Ở trước mặt toàn bộ tu chân giả của Triệu Quốc, bị một màn huyền thuật khí lồng làm cho cả người dính toàn bụi đất. Lửa giận trong lòng đằng hóa nguyên trong nháy mắt vùng phát. Hắn âm trầm vỗ vào túi trữ vật bên người muốn lấy ra chiếc tiểu tỷ màu đen, bóc chết hết linh hồn trong đó, khiến cho toàn bộ thân nhân của hắn chết không còn một mống. Nhưng đúng vào lúc này, một vệt lốm đốm xuất hiện ở giữa không trung, sau đó chúng dung hợp lại một chỗ, thanh niên nhân lại một lần nữa xuất hiện. Hắn không nói hai lời, tay phải vung lên, một đạo lục quang chợt lóe sáng, mang theo khí tức băng hàn phóng về phía Đăng Hoa Nguyên, trong nháy mắt đã tới bên người lão. Đăng Hoa Nguyên cười lạnh một tiếng, thân hình chẳng những không lùi lại mà còn tiến lên trước một bước, bàn tay hóa thành chảo, ngoài miệng châm chọc nói: "Lần đầu tiên là huyễn thật, lần thứ hai cũng chưa chắc đã là thật." Vương Lâm chẳng nhẽ ngay cả một chút kỹ xảo nhỏ này cũng không biết. Vừa nói, tay lão vừa chộp vào thanh phi kiếm. Lục quang chợt lóe lên thanh phi kiếm biến mất, sau đó hiện ra đằng sau đằng hóa nguyên, mũi kiếm đâm về phía sau lưng hắn. Chỉ nghe một tiếng đinh vang lên, phi kiếm phản phất như bị đâm vào một khối kim loại vậy, trực tiếp văng ra xa. Từ chỗ góc áo vì phá hồng của Đằng Thoát Nguyên, người ta có thể nhìn thấy một bộ nổi giác màu vàng. Ánh mắt Đằng Thoát Nguyên lóe lên hàn quang, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Khi thân hình lão xuất hiện ở trước người thanh niên, tay phải hóa thành chảo, đầu ngón tay được mấy đạo hắc ti bám lấy chộp về phía thanh niên. Cùng lúc đó tay trái lão vung lên tám đạo quang trụ màu đỏ nhất thời xuất hiện ở bên hai bên người. Tám đạo quang trụ màu đỏ như máu sau khi chiếu sáng cùng một chỗ lập tức hình thành một chiếc lồng giam. Lúc này thanh niên ở giữa không trung không lộ ra nửa điểm kinh hoàng, ngược lại còn có một tia châm chọc. Khi bàn tay đằng hóa nguyên chộp tới thân thể hắn lập tức hóa thành hư ảnh, chầm cháy tiêu biến tại chỗ. Khi thanh niên biến mất, từ trong thân thể hiện ra hai đốm ánh sáng màu xanh. ai đó sáng nay rất nhanh tụ họp lại một chỗ. Sắc mặt đằng hóa nguyên nhanh chóng thanh đổi, đúng lúc này, từng gợn sóng màu lam dần khuếch tán ra trong nháy mắt đã bao trùm phương viên mấy ngàn thước. Trong mấy ngàn thước phun lúc này đều bị đóng một lớp băng màu lam. Hai mắt Lâm Dịch hơi híp lại, nội tâm thì thầm: Thật sự thú vị. Tiểu gia hỏa này vừa có thiên huyễn của huyền thành lại còn có cả nan văn tiểm của Hoàng Tuyền Tôn. Ý Thanh Phí kiếm kia cũng không đơn giản, mặc xu chỉ là mô phỏng theo nhưng uy lực cũng không nhỏ. Lúc này người tổng Lô trên không cũng tỏ vẻ sửng sốt, liếc mắt nhìn thoáng qua về phía Thông Đạo huyết minh cốc, hé miệng lộ ra nụ cười cổ quái. trên bầu trời, cái thông đạo hình tròn do hai con giao long tạo thành vưới nước màn mỏng cũng đã tan giá bảy tám phần. Bốn kia thân thể bằng hóa nguyên đều là cột sáng màu đỏ. Trong nháy mắt chúng phát ra thanh âm ca ca đông lạnh thành tám tòa vang điệu. Loại trừ tác dụng của lông giam ra gia còn lại đều mất đi hiệu quả. Cùng lúc đó, Tần Tần Lam băng theo hai chân hắn nhanh chóng lan dần lên. Đăng hóa nguyên rõ ràng cảm giác được từng trận âm hàn khí đang nhanh chóng xâm nhập vào trong cơ thể Tay chân sần cứng ngắt bất quá hắn cũng không tỏ vẻ kinh hoàng Mức độ hàn khí này đối với hắn không có ảnh hưởng lớn Linh lực trong cơ thể nhanh hắn nhanh chóng được điều động Chân tay sần khôi phục lại cảm giác ban đầu Đúng lúc này ở một chỗ tối trong thông đảo huyết minh tốc Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, thân thể hắn phút chốc tiêu biến tại chỗ, hai lần thuần khi còn sót lại cũng được hắn tiếp tục sử dụng thêm lần nữa. Khi những gợn sóng mà Lam xuất hiện trong nháy mắt Vương Lâm nhờ vào thân thì có thể chống từ lại với âm hàn chi khí cho nên không bị ảnh hưởng mà vô thanh vô tức đến bên người Đẳng Hóa Nguyên. Hắn biết rõ thực lực bản thân căn bản là không thể chống lại Nguyên Anh kỳ cao thủ. chỉ tận đối phương nhất tay một cách đã có thể giết hắn vô số lần. Cho nên Vương Lâm cũng không có ý định muốn báo thù. Dù trong đáy lòng tràn ngập sát khí nhưng vẫn bị hắn cưỡng chế. Trong nháy mắt khi hắn hiện thân, tay phải tìm tỏi một chút, sau đó chụp vào uy chí vật trên lưng đằng hóa nguyên. Đằng Khoa Nguyên khi nhìn thấy Vương Lâm xuất hiện, thấy hành động của đối phương, nội tâm lập tức hiểu được sự tình. Tuy nhiên tay chân hắn đang dần khôi phục, hành động vẫn còn cứng nhắc. Hơn nữa do Vương Lâm xuất hiện đột ngột, đợi khi hắn Đằng Khoa Nguyên nhìn thấy hành động của đối phương thì tay của hắn đã đặt lên túi trữ vật. Gương mặt Đằng Khoa Nguyên lộ vẻ tức giận, hắn khẽ quát lên: "Bạo!" Tay Vương Lâm trong nháy mắt đặt lên túi trữ vật, đột nhiên cảm nhận được một cỗ năng lượng mang tính chất thuần khiết từ bên trong túi trữ vật truyền ra. Sau đó nó theo cánh tay của hắn truyền vào cơ thể, một tiếng nổ vang lên. Bùm một tiếng, từ đầu ngón tay của hắn bắt đầu nổ mạnh, tiếp nó sần lan ra. Vương Lâm nắm chặt răng, tiểu kiếm màu xanh biếc trong nháy mắt tới bên người. Nó không chút do dự chém xuống cánh tay phải của hắn. Thân thể nương theo dư chấn của vụ nổ nhanh chóng lui lại phía sau. Cùng lúc đó, tay trái hắn khóa thành chảo, dẫn lực thuật nhanh chóng được điều động nắm lấy túi trữ vật. Lúc này thân thể đằng hóa nguyên tắc khôi phục lại hành động như trước, hắn bước lên một bước đã rời khỏi băng quyển màu lam, đuổi theo Vương Lâm. trong nháy mắt đuổi theo, bàn tay đằng hóa nguyên hóa thành trảo, miệng quát: "Vương Lâm, ngươi cho rằng lấy được túi trữ vật của lão phu là có thể mở ra sao? Lúc trước ngươi phép chiếp cháu ta, hôm nay ta muốn bắt hồn phách của ngươi để luyện thành hồn tiên, cho ngươi chịu cực hình thảm khốc nhất của thế gian mà chết." Tay phải Vương Lâm bị đứt đoạn, trong lúc hắn lui về sau nhanh chóng điều chuyển linh lực làm đông cứng vết thương, giúp cho máu trong người bị thất thoát. Túi trữ vật của Đằng Hóa Nguyên hắn cũng không dám trực tiếp cầm, mà dùng dẫn lực Phật khống chế lấy cách mình một đoạn. Trong lòng Đằng Hóa Nguyên có chút căm tức, làm nhiều trò như vậy trước mặt bao nhiêu đồng đạo chỉ để đối phó với một tiểu tử trúc cơ gì, đây vốn là chuyện rất tổn hại tới thân phận. Nếu có thể bắt sống hoặc giết chết đối phương thì cũng tạm được. Nhưng lúc đầu hắn bị một màn huyễn thuật lửa gạt, làm cho bụi đất vám đầy người trông rất phất phả. Cuối cùng lại bị văn tinh màu lam lan tới, khiến cho bản thân lão xuất hiện tình trạng tạm thời bị đóng băng. Tuy có thể hồi phục lại bình thường một cách nhanh chóng, nhưng cũng bị Vương Lâm đoạt mất tối chư vật. Loại cảm giác này không thua gì bị người ta tát thẳng vào mặt hắn, làm cho hắn vô cùng căm tức. Mà rõ ràng đối phương không thể chịu nổi một kích của hắn, nhưng lại nắm giữ vấn phi thuật, khiến cho trong lòng hắn phải giật mình. Phải biết rằng vấn phi là pháp Phật sở hữu độc quyền của cao thủ Huyền Anh kỳ trở lên. Trừ những điều đó ra, Làm cho Đằng Hóa Nguyên cũng cảm thấy kinh hãi là đối phương vô cùng quyết đoán và cứng cỏi, chám chặt đức cánh tay phòng lượng vô nổ tiếp tục lan tràn. Về điểm ấy Đằng Hóa Nguyên không tự chủ được cũng phải tán xương. Nhưng chỉ một chút tán thưởng nó trong nháy mắt đã bị từ hận trong mắt lão ba phủ. Đối phương càng quyết đoán, Đằng Hóa Nguyên lại càng muốn chít hắn hơn. Vương Lâm, lúc trước ngươi chết cháu ta thì kết quả hôm nay không nên oán người khác. Bất quá ngươi yên tâm, đợi sau khi ta giết được ngươi, ta sẽ để cho đằng lệ truy sát cả nhà tức mặt lão nhân để cho bọn chúng làm bạn đồng hành với ngươi. Nội tâm đằng hóa miên cười lạnh. Bàn tay của lão không chút do dự vung lên. Nhất thời từng cơn gió nổi lên từ bốn phía. Ba phản linh hồn đang kêu đáng xung quanh lập tức lao về phía Vương Lâm. Vì phòng ngừa Vương Lâm một lần nữa sử dụng Thuấn Phi si đằng hóa nguyên vấu lực một cái, Nguyên Anh lập tức từ bên trong người thoát ra kêu lên một tiếng. Nguyên Anh nhanh chóng thu nhỏ đi không ít. Ngay sau đó, Nguyên Anh phun ra một quả huyết cầu Khi huyết cầu xuất hiện lập tức biến thành một tấm lưới máu bao phủ lấy bốn phía. Hai người nhanh chóng bị một tia chớ chú bao phủ. Thân thể Vương Lâm lập tức bị fam cầm trong một chỗ không thể xi si động. Trong lòng hắn thầm thất kinh, đang muốn thuần phi si thì đột nhiên nhìn về phía trước thân hình không nhịn được run lên. Hắn nhìn chằm chằm vào phía ba vạn kinh hồn đang lao tới. một linh hồn ở phía trước đang rơi xuống hai hàng huyết lệ, gương mặt thống khổ. Người đó là phụ thân của hắn. Đang khóa nguyên chú ý tới vẻ mặt của Vương Lâm nên cũng không nóng ngày đuổi theo, hắn cười ân ân nói: "Thấy được sao? Ngươi tưởng rằng lão phu đem hồn phách cả nhà ngươi đặt ở trong hồn kỳ sao?" Vương Lâm: "Ngươi quá ngây thơ rồi." vừa nói, ngón tay phải của hắn xơ lên ba vạn linh hồn ở bốn phía nhanh chóng ngưng lại. Tiếp theo đó, hồn phách phụ thân Vương Lâm một mình bay ra lao về phía hắn. Vương Lâm cắn chặt hàm răng, một vòi máu tươi từ trên khóe miệng chảy ra, hắn nhìn hồn phách phụ thân lọt vào trong cơ thể, chịu đựng từng cơn đau từ bên trong cơ thể lan ra. Hắn ngửa mặt lên trời cười bi thảm, tiếng cười càng lúc càng lớn. miệng liên tục chảy ra máu tươi, hắn ngẩng đầu nhìn trời, cười to nói: "Tu tiên, nguyên lai like đây chính là tu tiên." "Được, được." Dứt lời hắn đưa tay vỗ mạnh lên trán, một tia linh khí ngân hàn tràn vào bên trong, hồn phách phu thân của hắn nhanh chóng bị bao vây lại, dưới tình huống không hề tổn hại mà dần nóng băng lại. Đăng Hóa Nguyên nhìn Vương Lâm, trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia hàn ý. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm thấy có chút buồn cười, mình mà lại phải sợ hãi một tên tu luyện giả trúc cơ kỳ sao? Đăng Hóa Nguyên hít sâu một hơi linh khí, tay phải đưa lên cao. Từ ba vạn tinh hồn xung quanh một lần nữa xuất hiện một hồn khách. Đó chính là mẫu thân Vương Lâm. Thân hình Vương Lâm khẽ run rẩy, trấn lực thuật được hắn điều khiển bắt lấy tối chữ vật cũng được buông ra. Đồ vật này bây giờ đối với hắn đã mất đi tác dụng. Chỉ nhớ lúc còn nhỏ, khi tiến vào hang nhạc phái, nhanh chóng như thủy triều tràn về trong ký ức. Vương Lâm, ngươi xem ta đối với ngươi rất nhân từ, cho ngươi cùng phụ mẫu được đoàn tụ." Đằng Hóa Nguyên vừa nói, đầu ngón tay hơi điểm hồn phách mẫu thân vương Lâm chui vào trong cơ thể của hắn. Đau đớn của thân thể làm sao có thể sánh được với đau đớn về tinh thần. Vương Lâm có thể cảm giác được trong lòng mình đang chảy máu. Hắn nhìn chằm chằm về phía Đăng Hóa Nguyên, sau đó một lần nữa đem linh khí âm hàn đóng băng hồn phách của mẫu thân lại. Đăng Hóa Nguyên cười lạnh nói: "Được rồi, trò chơi tới đây kết thúc." Ta biết ngươi cố ý định nhờ vào chiến trường ngoại vực để đảo tẩu. Bất quá ta cũng sớm đoán ra, cho nên ý nghĩ này của ngươi hãy bỏ đi. Vừa nói, tay phải hắn hóa thành chảo, túi trữ vật của Vương Lâm nhanh chóng bay lên rơi vào trong tay đằng hóa nguyên. Dùng tinh thần quan sát một chút, nhất thời túi trữ vật vỡ nát, toàn bộ vật phẩm ở bên trong kể cả lệnh bài tư cách cũng bị tiêu hủy. cùng lúc đó, ba vạn tinh hồn ở bốn phía bắt đầu điên cuồng chui vào trong cơ thể Vương Lâm. Cắn nuốt cơ thể và linh lực của hắn, trên người hắn hiện lên vô số gương mặt. Có rất nhiều hồn phách nhằm vào băng tinh. Nơi bảo vệ hồn phách phủ máu Vương Lâm, nhưng đều bị hắn dùng thân thể bảo vệ. Ngay sau đó, cánh tay trái Vương Lâm nhanh chóng bị cắn nuốt không còn chút xì tiếp theo tới hai chân của hắn. Cả quá trình cắn nuốt ngay cả tiếng hừ vương lâm cũng không thoát ra, hắn chỉ nhìn chăm chăm vào gương mặt đằng hóa nguyên. Ánh mắt của hắn làm cho đáy lòng của đằng hóa nguyên tràn ngập hàn ý. Người phỏng lộ ở trên không vốn luôn quan sát tình hình bên dưới, trong mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt trong lòng thầm nghĩ. Lệ khí. Đây chính là lệ khí a. và phản sinh hồn cắn nuốt cơ thể của Vương Lâm khiến cho cơ thể của hắn dần tiêu tán đi. Gương mặt đằng hóa nguyên lộ vẻ giữ tợn, miệng thì thảo nói: "Lệ nhi, Thái gia gia đã vì cháu mà báo thù. Ngươi xem đi, còn chưa có hết, chờ cho thân thể của hắn sau khi bị ăn hết hoàn toàn, Thái gia gia sẽ giúp hồn phách của hắn gia." Vương Lâm cười thảm một tiếng, thân thể đau đớn nhưng hắn không hề cảm giảm được, tưởng chừng khi còn một thở hắn vẫn bao vệ cho hồn phách của phụ mẫu. Dùng sẵn lực thuật thống chí lấy thân hình mình, đây là điều duy nhất mà hắn có thể làm được vào lúc này. Cho dù có chết cũng phải cùng với phụ mẫu chết ở một chỗ. Hắn cũng không hối hận mình từ quyết minh tốc đi ra. Hắn biết nếu mình còn tiếp tục ẩn nấp thì con lẽ sẽ thoát được kiếp nạn. Nhưng dù là một tia hy vọng hắn cũng không bỏ qua. Đi ra ngoài, hắn có lẽ còn có khả năng đoạt hồn khách phủ mấu về. Thế nhưng không được, một chút cơ hội cũng không có. Thân thể của hắn bị giam cầm trong huyết võng, vừa rồi định thuần phi thử một lần mới phát hiện ra không có tác dụng. Ngay lúc này, trong lòng Vương Lâm chỉ có hận ý. Phụ thân, mẫu thân, thiết chu bất hiếu. Nếu có kiếp sau, hy vọng con không làm con của hai người. Bởi vì không xứng. Nếu không có con, hai người đã không phải chịu độc thủ của đối phương. Hai mắt Vương Lâm chảy ra từng giọt huyết lệ, hắn nhắm lại hai mắt. Đúng lúc này, Một tiếng thở dài từ trong ngực Vương Lâm truyền ra, ngay sau đó thân thể Vương Lâm bỗng nổ mạnh. Ba vạn hồn phách phía sau bị đẩy ra, ngay sau đó, một đạo ánh sáng mang theo hồn phách của phủ Mấu Vương Lâm trong nháy mắt bắn ra, xuyên qua quang võ ở bốn phía bay vào thông đạo vực ngoài chiến trường. Người khổng lồ cùng Lâm Dịch trong nháy mắt nhìn thấy ánh sáng biến mất, đột nhiên thần sắc đại biến. Lâm Sĩ Thất Thanh kêu lên là Vừa nói tới đây hắn lập tức ngậm miệng lại Không nói hai lời thân thể trực tiếp đao vào phía bên trong thông đảo tiến vào ngoại vực Nhưng ngay khi tiến vào cửa thông đảo đã bị đẩy ngược trở lại Tiên nhị Tác ra Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Huyền hay, tu chân huyết ảnh. Chương 118. Ngoài vực chiến trường hai mắt người phổng lồ lộ vẻ tham lam, cười lớn nói: "Được được, bao nhiêu tông lao hôm nay là của lão tử. Lần này thu hoạch được rất nhiều thứ. Đầu tiên là nhìn thấy lệ khí, sau đó là lại thấy được hạt châu đó." Lâm Dịch: "Nếu canh đoạt Ngươi có tin ta dám giết ngươi hay không?" Nói xong, người tổng lồ liền lộ hẳn thân hình cao hơn 10 trượng của hắn tỏa ra một sự ác bức. Từ thân thể hắn phát ra những tiếng răng rắc, nhanh chóng thu nhỏ lại cho đến khi đạt tới độ cao như người bình thường. Trên mi tâm của hắn có hình một cây búa. "Ý của ngươi là gì?" Lâm Dịch lạnh lùng nói. Hắn dừng mắt nhìn Lâm Dịch một cái, rồi đi vào trong vòng tròn bao quanh thông đạo tiến vào ngoại vực. Sau khi bước chân vào đó, hắn vung tay phải lên, trong nháy mắt thông đạo lại hóa thành hai con dao long trong chớp mắt biến mất, vô tung, vô ảnh. Màu trời sáng trở lại như cũ. Toàn bộ mây đen tiêu tán không còn một mảnh. Nét mặt Lâm Dịch cực kỳ khó coi. Hàn Quang trong mắt hắn lóe lên, quay đầu lại nhìn Đằng Hóa Nguyên đang ngơ ngác, cười lạnh vài tiếng. Chân hắn khẽ động một cái, thân thể nhanh chóng bay lên, hóa thành một đạo cầu vồng rộng, biến mất phía chân trời. Đám tu sĩ Triều Quốc bên ngoài Tuyết Minh Tộc, bất kỳ người nào cũng nhớ ký Thanh Nha chiến đấu cùng với Cao Hổ Nguyên anh kỳ kia. Ngoại hình và cái tên Vương Lâm đã in sâu vào trong lòng mọi người. Lần này, tư cách tiến vào chiến trường ngoại vực của triều quốc vì hủy bỏ thì cho dù có lệnh bài hay không cũng chẳng còn giá trị. Sứ giả phụ trách mở ra thông đạo cũng bỏ đi thì còn gì để nói nữa. Lâm Dịch vô cùng tức giận. Hắn phải chờ mắt nhìn vật phẩm nhiệm vụ bay qua trước mắt mình, lại bị người khác cướp mất. Cái cảm giác đó khiến cho hắn tức muốn hộc máu. nhất là nghĩ đến hạt châu đó không ngờ vẫn ở Triệu Quốc mà hắn lại lạc xuống tảm tám sát ở đây. Việc này mà để truyền ra ngoài thì đúng là mất mặt. Nét mặt đằng hóa uyên âm trầm. Hắn không xác định được Vương Lâm đã chết hay chưa, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng hắn vẫn có một cảm giác sợ hãi. Tất cả mọi người bắt đầu tản đi. chuyện có liên quan tới Vương Lâm từ từ được lan truyền. Trong khoảng thời gian ngắn, người tu chân Triệu Quốc gần như đều biết tới hắn. Các nam tử sẵn dám đệ tử trở về Huyền Đảo Tông. Đi sát sau hắn là một nữ tử. Đó chính là Liễu Mi. Lúc này, trong lòng nàng đang hết sức đau khổ. Đối với Vương Lâm, không biết tại sao nàng luôn có một chút hảo cảm. Từ trước đến nay, cảm giác đó không hề phai nhạt mà cứ ngày càng đậm hơn. Đêm đến khi không gian hoàn toàn yên tĩnh, hình bóng của hắn lại hiện lên trong lòng nàng. Vương Trác và Vương Hạo cũng dần biết tất cả những chuyện xảy ra ngoài quyết minh tộc. Nguyên trong lòng vẫn oán hận Vương Lâm Sước lấy tai họa, dần biến mất. Hai người bọn họ từ hỏi đều không có đủ can đảm như Vương Lâm dám quyết đấu với biên anh kỳ cao thủ. Nhưng việc đó cũng không có nghĩa là hai người bọn họ bỏ qua việc báo thù. Vương Trắc và Vương Hạo cùng đặt mục tiêu giết chết Đằng Hoa Nguyên. Sau khi trở về Phác Nam tử mới biết được bi kịch của Vương gia. Suy nghĩ một lúc, dưới sự cầu khẩn của Liễu Mi, hắn liền thu Vương Hạo làm đệ tử. Liễu Mi biết đó là chuyện suy nhất nàng có thể giúp đỡ Vương Lâm vào lúc này. Mặc dù chuyện đó có thể Vương Lâm vĩnh viễn không bao giờ biết. Đằng Hóa Nguyên mang theo cảm giác sợ hãi. Sau khi về tới Đằng gia thành, hắn bắt đầu bế quan. Thề không đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ sẽ không chịu xuất quan. Khắp tiểu quốc thoáng cái đã trở nên an tĩnh. Chiến trường ngoại vực luôn có những cơn cuồng phong và các vết xích không gian tồn tại vô số năm. Lúc này, trong đó có hơn 10 nước tam tam cấp tu chân quốc, với số lượng đạt tới hơn ngàn người. Trong số những người đó, cao nhất chính là trúc cơ hậu kỳ. Theo lý mà nói thì với tu vi như vậy mà đi vào chiến trường ngoại vực thì bước được nửa bước cũng khó, làm sao có thể hoàn thành được mục tiêu? Trên thực tế, khi tiến vào chiến trường ngoại vực, sự sà giám sát của mỗi nước đều phát cho mỗi người một cái ngọc phù. Cái ngọc phù đó có tác dụng trấn xó đồng thời cũng là tín vật sau 50 năm truyền tống quay về quốc sa của Minh. Nhưng đối với những viết sách không gian thần bí khó lường thường xuất hiện một cách bất ngờ trong chiến trường ngoại vực thì tác dụng của ngọc phù cũng rất nhỏ. Vì vậy, chiến trường ngoại vực đối với tu sĩ trúc cơ thì là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu cẩn thận một chút, công thêm một chút may mắn, chắc chắn có thể bình yên vô sự. Đại khái xác suất ở chiến trường ngoại vực là 30%. Tuy không cao lắm nhưng so với việc ở đây vào lúc cuối cùng sẽ chiếm được rất nhiều tài liệu và pháp bảo thì có nguy hiểm đến mấy cũng không sao. Người tu tiên vốn luôn phải đấu lại với trời, thì nguy hiểm càng cao lại càng đạt được nhiều lợi ích. Hơn nữa, trong những tông phái, bất cứ người nào có thể trở về từ ngoại vực chiến trường thì địa vị cũng đều cao hơn một bậc. Một khi có thể trở về, tu vi tăng lên nhanh hơn so với việc tu luyện ở bon phái rất nhiều. Su sau thì chiến trường ngoại vực có linh khí rất ngầm thấu lại phải luôn đối mặt với sinh tử nên tu vi hiển nhiên tăng lên một cách nhanh chóng. Cơ bản, mỗi lần kết thúc cũng có người giết đan thành tông. Điểm đó cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến cho tu sĩ chúc cơ kỳ không sợ sinh tử vẫn đến đây. Lúc này, ở góc đông bắc của chiến trường ngoại vực, có một thanh niên với khuôn mặt trắng bệnh đang ở bên cạnh một cái thi thể rùng một con dao mà bới móc. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện người đó chỉ chọn một số vị trí xung quanh cái án áo giáo trên cái xác mà xuống dao. Hiển nhiên là rất quan tâm tới bộ xác đó. Bộ án xác đó có rất nhiều tổn hại. Có nhiều vị trí còn dấu vết bị lửa thiêu. Nhất là trên ngực của thi thể có một vị trí bị vỡ vụn, lộ ra một vết thương bằng nắm tay người thường. Ngoài trừ việc đó, trên mi tâm người tổng lão cũng có một đồ án hình cây búa. Cái đồ án rất mờ, nếu không nhìn kỹ rất khó nhận ra được. Người thanh niên đó tên là Mã Lương, một tu sĩ của Chiến Thần Điện thuộc Tam cấp tu chân quốc, Hỏa Phần quốc. Người đó đã ở chiến trường ngoại vực hơn 30 năm, nên có rất nhiều kinh nghiệm. Cần phải nói rõ một chút. Chiến trường ngoại vực là một địa phương thần bí, ở đây, dung nhan con người sẽ giữ nguyên, chỉ khi rời khỏi mới nhanh chóng thay đổi. Hắn đang đào bới, chợt biến sắc ngã xuống đất. Từ xa, một đạo ánh sáng nhanh chóng lao tới, vọt qua bên cạnh hắn. Thanh niên ngẩn người. Vừa xôi, hắn thoáng nhìn thấy trong làn ánh sáng đó có một hạt châu Vì vậy hắn không nói tiếng nào, vứt bỏ bộ giáp của người tổng lồ, nhanh chóng đuổi theo. Hắn ở không gian ngoại vực đã 30 năm. Ngoại trừ người sống xa, hắn cũng thấy được vài canh pháp bảo biết bay, nhưng lần nào cũng khiến cho vô số người tới tranh đoạt. Có một lần, Mã Lương chứng kiến có ít nhất 100 tu sĩ có tu vi chúc cơ thấu kỳ tranh nhau một thanh phi kiếm. Cuối cùng tuy không có một ai cướp được nhưng Mã Lương có nghe người ta nói, những vật có thể tự bay như vậy đa phần là có linh hồn. Những bảo bối như thế đều có uy lực rất mạnh. Mã Lương triển khai tốc độ nhanh nhất đuổi. Càng đuổi theo, trong lòng hắn càng hưng phấn. Nơi này rất hẻo lánh, hắn đã ở đây 1 năm vẫn chưa nhìn thấy một ai. Nhí tới việc đó, trái tim hắn lại đập thình thịch, thầm kêu may mắn. Nếu có thể chiếm được bảo bối đó, sau này trở lại môn phái, tiểu sư muội chắc chắn sẽ nhìn ta bằng một ánh mắt mới. Đến lúc đó, đưa cái bảo bối này cho trưởng môn, khiến cho hắn đem sư muội gả cho làm đạo lữ song tu với mình, chẳng phải là rất tốt hay sao? Màn theo viễn cảnh trong đầu, Mã Lương xuất ra toàn bộ khí lực đuổi theo. Nhưng tốc độ của Hạc Châu lại quá nhanh. Mã Lương càng đuổi lại càng tụt lại phía sau. Hắn cắn chặt răng lấy từ trong túi trữ vật ra một cái vật phẩm. Nó là một cây thôi màu đỏ. Từ trên thân nó tỏa ra một luồng khí nóng. Đây là thứ tốt nhất mà Mã Lương tìm kiếm trong chiến trường ngoại vực tu hoạt được. Bình thường hắn vẫn không dám lấy ra vì sợ bị người khác chiếm đoạt. Nhưng bây giờ thấy tốc độ của tia sáng quá nhanh, sắp sửa biến mất, hắn mới bất chấp tất cả lấy ra con thoi ném về phía trước. Kích thước con thoi tăng lên mấy lần, vụt một tiếng nhanh chóng lao về phía trước. Trong nháy mắt, ngay khi con thoi hóa lớn, Mã Lương đã ôm chặt lấy nó. Hắn chỉ cảm thấy cuồng phong cuồn cuộn thổi quanh mình. Cố gắng lắm hắn mới mở được hai mắt. Trong nháy mắt khoảng cách với ánh sáng đã được kéo lại một chút. Mang theo tâm trạng hưng phấn, Mã Dương buông chặt lấy con thoi đuổi theo. Thời gian nhanh chóng trôi đi, sau khi có con thoi, tuy Mã Dương vẫn có thể bám theo tia sáng nhưng nếu muốn đuổi theo hoạt chạy nó lại thì đó là chuyện không thể. Hắn chỉ có thể suy trì khoảng cách không đổi mà thôi. Cho đến ngày thứ 3, Mã Lương nhìn không cảnh xa lạ của chiến trường ngoại vực trong lòng đã muốn lui lại. Phải biết rằng trên chiến trường ngoại vực có rất nhiều vùng phong và vết nứt không gian nguy hiểm ở những vị trí xa lạ. Xa lạ có rất nhiều ý nghĩa. Nơi đó có thể đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết rách không gian nuốt chửng mọi thứ. Trước kia, Mã Lương đã nghe một lão nhân nói chiến trường ngoại vực rất lớn. Bọn họ mới chỉ tìm kiếm được trong một phạm vi nhỏ mà thôi. Mà trong phạm vi đó thì rất ít nơi xuất hiện nhiều vết rách không gian. Đang do dự, Mã Lương chợt phát hiện thấy phía trước xuất hiện vô số những vết mỏng màu trắng. Vừa nhìn thấy những vết đó, Mã Lương biến sắc. không chí con toy zun lại nhanh chóng lui về phía sau. Những dấu vết màu trắng đó, hắn rất quen thuộc. Đó chính là những vết sách không gian. Khi chúng vừa mới xuất hiện liền có dấu hiệu như thế. Sau đó, những vết đó càng lúc càng lớn, cuối cùng hiện ra một vết sách không gian thực sự táng nuốt tất cả mọi thứ. Mã Dương tái mặt nhìn quanh. Sau khi thấy chỉ có ở phía trước mới có vết xách không gian, hắn thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói, "Thôi, vì một cái pháp bảo không biết tác dụng mà vứt bỏ tính mạng thì chẳng đáng. Ta còn chưa được xong tu với tiểu sư muội. Nếu như vậy mà đã chết thì ta chết không được nhắm mắt. Thôi, không đuổi theo nữa." Đúng lúc này, phía trước tia sáng chợt xuất hiện một vết mảnh Tiêng sáng không hề dừng lại chui vào trong vết sách biến mất. Mã lương thở dài, mắng. Vết sách không gian khốn kiếp. Ngươi lại nuốt của lão tử một cách bảo bối. Lão tử ở đây hơn 30 năm đã thấy ngươi nuốt không biết bao nhiêu thứ. Không phải một vạn thì cũng tới 8 ngàn. Nhiều như thế mà ngươi không để lại cho lão tử một cách nào hay sao? Hắn vừa mới mãn song, chợt cảm thấy toàn thân lạnh toát. Một bàn tay chợt vỗ lên vai hắn. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy ra. Thân thể hắn run run từ từ quay người lại. Chỉ thấy sau lưng hắn có một trung niên hán tử đang đứng. Nét mặt hán tử đang rất khó coi, nhìn mã lương nói: "Tiểu tử kia." Nghe nhìn thấy tia sáng đó, Mà Dương liếc mắt nhìn trung biên nhân thì thấy ở mi tâm của hắn có một cái đồ án hình cây búa. Hít một hơi thật sâu. Hắn ở chiến trường ngoại vực đã 30 năm, đã nhiều lần nhìn thấy đồ án đó. Thậm chí vài ngày trước, hắn còn gặp một cái loại đồ án đó, hắn đã từng nghe một số người nhắc đến. Đó chính là dấu hiệu của tự ma tộc ở ngũ cấp tu chân vực. tộc nhân của cự ma tộc trời sinh đã có linh lực. Bọn họ chính là những kẻ tu chân tốt nhất, đồng thời cũng là tông phái suy nhất trong ngũ cấp tu chân quốc. Tộc nhân của cự ma tộc đạt tới anh biến kỳ mới có thể tùy ý thay đổi kích thước thân thể. Trung niên trước mặt này có quắc sáng của một người bình thường, hiển nhiên là cường giả anh biến kỳ của cự ma tộc. Mã Nương sợ hãi, không dám giấu giếm, vội gật đầu nói: tiền bối, ta có thấy tia sáng đó bay về phía đằng kia, bị vết xé không gian nuốt chửng. Hán tử trung niên này chính là người đuổi theo từ tiểu hốc. Sọc đường đi càng đuổi, hắn càng cảm thấy kinh hãi. Tốc độ của hạt châu không ngờ sánh ngang với tốc độ của hắn. Hơn nữa, mỗi lần bị hắn chặn lại nó đều tránh được. Thậm chí tốc độ không hề giảm xuống mà còn tăng lên. Cuối cùng thì hắn cũng bị bỏ rơi. Hơn nữa trên đường đi thỉnh thoảng lại xuất hiện vết sách không gian. Mặc dù hắn không sợ, nhưng nếu bị dính phải nó thì đúng là hơi có chút sắc sối. Với tu vi anh biến kỳ của hắn đối mặt với vết sách không gian cũng chỉ làm cho bản thân không bị hút vào mà thôi. Sau mỗi lần gặp vết sách không gian tốc độ của hắn lại bị giảm xuống. mặc dù còn có thể phấn khích, nhưng cũng không thể bám sát được nữa. Truy đuổi được nửa đường, hắn chợt phát hiện thấy Mã Lương. Không ngờ, sau khi Mã Lương sử dụng con thoi, tốc độ lại còn nhanh hơn cả hắn. Sau khi nghe Mã Lương nói lại, nét mặt hắn âm trầm trong lòng vô cùng căm tức. Không gian ngoại vực rất lớn, nhưng hắn biết nó cũng có giới hạn. Nhưng trong vũ trụ không gian lại vô cùng vô tận. Mặc dù có quay về tộc tìm cường giả anh biến thấu kỳ cũng chỉ sợ là tìm kim dưới đáy biển. Nghĩ tới đây, hắn liếc mắt nhìn Mã Lương, tay phải khẽ chộp một cái, rút lấy con thoi vào tay. Sau khi nhìn qua một chút, hắn liền quát: "Vật này từ nay thuộc về lão tử." Nói xong, thân thể hắn thoáng động cũng chẳng nhìn Mã Lương một cái, bay theo đường cũ trở về. Đợi đối phương đi rồi, Mã Lương lau mồ hôi trên trán, hít một hơi thật sâu. Sau đó vội vàng bỏ đi. Hắn cũng không biết rằng người đó có danh tiếng rất lớn tại Ngũ Cấp Tu Chân Quốc. Thành danh của hắn gắn liền với tính cách chiếm đoạt đồ vật của người khác. Bản thân hắn mới chỉ ở tam cấp tu chân quốc, tất cả đều phải thông qua cột sáng của thông thiên tháp mà đi thì làm sao có thể nghe thấy. Tiên nhị. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website udiduchuyen.org. Quyền hay: Tu chân huyết ảnh. Chương 119. Thần Long thức tỉnh vết nứt ở vực ngoài không gian xuất hiện là do nơi này đã trải qua vô số lần chiến đấu, làm cho nó gần đến điểm sự sụp đổ. Nếu không phải là liên minh tu chân mỗi đoạn thời gian đều phải dùng đại pháp thuật để gia cố một lần thì sợ rằng nó đã biến mất không còn dấu vết. Nối tiếp với vết nứt không gian này chính là một thiên tinh hải, chỗ đó có thể nói là không có giới hạn, tràn ngập năng lượng tàn bạo và có rất nhiều những sinh vật thần bí. Không phải là không có người từng đi vào và đi ra khỏi vết nứt không gian. Nhưng những cao thủ anh biến kỳ đó thì thường vừa tiến vào đã ngay lập tức đi ra. cả một quá trình này thì lực hút khủng bố được hình thành ở bên trong cách khe kia vẫn chưa kịp tác động hoàn toàn. Vít nứt không gian ở bên trong chiến trường ngoại vực. Sự đáng sợ của nó cho dù là cao thủ anh biến kỳ cũng phải biến sắc vì lực hút. Dưới tác dụng của lực hút thì ngay cả linh lực trong cơ thể thì cũng có thể bị hút ra ngoài, lại càng không phải là muốn thoát thì thoát đâu. mà đó mới chỉ là chuyện thứ nhất. Một điều nữa chính là không ai biết được ở bên trong rút cuộc sẽ dẫn đến chỗ nào. Nhưng từ trong miệng của một vài cao thủ biết được, trong VIP nước này là một màn tối đen cây gì cũng nhìn không rõ, toàn bộ thần thức lại bị cấm cố bên trong cơ thể, không thể nào lan ra. Lúc này, trong vết nứt không gian, đột nhiên xuất hiện một cái điểm sáng, chậm rãi trôi nổi bập bềnh ở trên hư không. Nhìn kỹ có thể thấy ở bên trong điểm sáng có một linh hồn hệ hỏa đang lấp lánh một cách yếu ớt. Thời gian chậm chậm trôi qua, cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu, điểm sáng kia vẫn bồng bềnh ở bên trong hư vô. Linh hồn chi hỏa dần dần có dấu hiệu tiêu tan. Năm tháng trôi qua trong nháy mắt. Điểm sáng kia đã hoàn toàn trở nên ảm đạm, linh hồn chi hỏa bên trong chỉ còn lại một ngọn lửa. Một ngày, đột nhiên có một cái bóng ma thật lớn từ phương xa bay về phía điểm sáng. Khi nó đến gần mới biến được đó chính là một cái cây ma tổng lồ. Cái thi thể này to lớn nhìn giống như tộc nhân của ma tộc vậy, nhưng nếu nhìn kỹ lại thấy trên trán của thi thể không phải dấu ấn của cây búa mà là một cái đầu búa, một cái đầu búa màu đen. Nếu như có tộc nhân của tự ma tộc xuất hiện ở đây chắc chắn sẽ lập tức nhận ra cái đầu búa ngày đó chứng tỏ người này là tổ ma của tự ma tộc. Cũng có thể nói là thượng cổ ma tộc. trong nháy mắt khi đến gần điểm sáng, đột nhiên một làn khói từ bên trong thay ma bập lan ra, ở giữa không trung tạo thành một con sinh vật hư ảo trên đầu có hai sừng. Nó âm lặng nhìn chằm chằm về phía điểm sáng. Cơ thể nó khẽ đồng đánh về phía đó. Thứ sinh vật này là một loại thần bí đặc biệt có ở bên trong vết nứt không gian. Nó cắn nuốt tất cả mọi vật chất không kể là thi thể, pháp bảo hoặc linh hồn. Trong nháy mắt khi toàn bộ cơ thể của nó vọt về phía quang điểm, chợt kêu lên những tiếng quái dị muốn vùng vẫy chạy trốn. Nhưng chỉ trong phút chốc, cơ thể của nó lập tức bị điểm sáng hút vào, biến mất không còn tàn tích, chỉ để lại một cái thi thể tổng lò kia, lơ lửng giữa không trung. Sau khi hấp thu sinh vật kia, điểm sáng dần dần sáng lên. linh hồn chi hoạt ở bên trong cũng trở nên rõ ràng. Trong khoảnh khắc đó, vương Lâm đắc tỉnh lại. Nói một cách chính xác là linh hồn của hắn tỉnh lại. Trong nháy mắt khi hắn thức tỉnh, hắn không hề có một chút ý thức, chẳng qua chỉ là một cái linh hồn chi hoạt. Một loại cảm giác sắc lạnh từ trong thần thức của vương Lâm truyền đến. Lúc này, ở trong thần thức của hắn có một ngọn lửa rất lớn. Mặc dù nó tản ra từng trận khí tức tà ác, nhưng Vương Lâm cũng không chút do dự lao thẳng tới. Chỉ thấy điểm sáng từ trên cái trán của thi thể to lớn kia chui vào trong, sần bình tĩnh trở lại. Bị một thứ sống như lửa ma bao quanh thần thức của Vương Lâm, sần sần cũng không hề có cảm giác lạnh, từ từ bình tĩnh trở lại. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, lúc này so với trước đó lại càng lâu hơn nữa chẳng biết đã bao nhiêu lâu, Vương Lâm náu thân vào bên trong cái thi thể kia, vẫn nhẹ nhàng trôi nổi ở bên trong hư vô. Không biết có phải vì nguyên nhân có thần thức của Vương Lâm ký sinh hay không, vô số sinh vật có hình dạng giống như làn khói trước kia, ở bốn phía xuất hiện, lao đầu vào mà tấn nuốt. Nhưng cuối cùng, cả đám đều bị Vương Lâm hấp thu. Thần thức của hắn càng ngày càng lớn mạnh, linh hồn chi hỏa cũng càng lúc càng vượng. Càng như vậy, lại càng có nhiều sinh vật từ trong hư vô xuất hiện, điên cuồng mạc tấn công đến nơi này. Vương Lâm không biết, trong mắt chúng, thi thể mà Vương Lâm đang nương tựa, giống như là một cái vật phát sáng cực lớn ở bên trong cái thế giới oanh năm tối tăm này. Vương Lâm cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, từ khi hắn tỉnh lại, vật gần như là vô thức. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình đã tấn nuốt một số lượng lớn sinh vật. Mỗi lần tấn nuốt một con, hắn cảm thấy thần thức càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng đến một ngày, Vương Lâm nhớ ra những chuyện trước kia của mình, nhớ đến khoảng thời gian 16 năm sống với cha mẹ. Nhớ đến thời gian ở phái Hằng Nhạc cuối cùng, hắn nhớ đến Đằng Hoa Nguyên. Một nỗi đau đớn chấn động ở bên trong thần thức của hắn. Trong nháy mắt, hắn đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Từ đồ nam vào giờ khắc cuối cùng, Đát Mạo hiểm cứu hắn, đồng thời cũng đem hắn vào chiến trường ngoại vực, đi đến vết nứt không gian. Trong nháy mắt khi tiến vào cánh vết nứt không gian, Hạc Châu Thiên Nghiệp đột nhiên xảy ra một chút thay đổi phi thường kỳ. Nói một cách chính xác, nó biến mất, biến mất không còn chút tăm tích. Nhưng Vương Lâm lúc này có thể cảm giác được rõ ràng, Nghiệp Thiên Châu cũng không có tan biến, mà lấy một loại cách thức hắn không thể giải thích được, dung nhập vào bên trong linh hồn của Vương Lâm. Thậm chí có thể nói, Nghiệp Thiên Châu cùng với linh hồn của Vương Lâm, xung hợp vào nhau. Cũng chính vì vậy, những loài thần bí và mạnh mẽ kia mới bị hắn tấn nuốt từng cái một. Tư Đồ Nam cũng chưa chết mà rơi vào một giấc ngủ sâu vĩnh viễn. Vào lúc cuối cùng khi hắn chuẩn bị lâm vào ngủ say, đã đem linh hồn của cha mẹ Vương Lâm bao bọc vào trong miên anh của hắn. Cha mẹ của Vương Lâm cũng không phải người tu đạo, không có khả năng sống lại và đoạt xá được. Điểm này thì Vương Lâm biết rõ, hắn chẳng qua chỉ muốn đem linh hồn của cha mẹ sư lại ở bên người, không muốn để cho bọn họ hồn bay phách lạc. Sau khi khôi phục toàn bộ trí nhớ, hắn phát hiện thần thức của mình đã trở nên vô cùng mạnh. Thi thể của người tổng lỗ không còn chịu nổi nữa, bắt đầu tan vỡ. Sơi vào đường cùng thần thức của Vương Lâm khẽ động, rời khỏi cơ thể tổng lỗ. loại cảm giác lạnh lạnh lại xuất hiện, hắn trôi nổi trong hư vô tìm kiếm một cái thi thể khác để gửi thân. Khoảng thời gian đó diễn ra rất lâu. Vương Lâm ở bên trong hư vô, mỗi khi tìm thấy một cái thi thể, hắn đều gửi ấn vào bên trong. Cũng như vậy, những loài sinh vật thần bí kia vẫn không ngừng nhào tới, lại bị hắn cắn nuốt. Thần thức của hắn lại càng trở nên mạnh mẽ. sần sần, cắn nuốt những loài sinh vật đó đã trở thành một cái thói quen của Vương Lâm. Hắn từ cắn nuốt một cách bị động trở thành chủ động xuất kích. Cũng có thể nói, Vương Lâm ở chỗ này đợi lâu lắm rồi, lâu đến mức hắn đã đem trí nhớ của mình soát lại rất nhiều lần. Hắn thậm chí đã đem mỗi một sự kiện mà trước đây mình làm ra, tiến hành phân tích một cách tỉ mỉ. cuối cùng ngay cả phân tích cũng xong hết rồi, hắn chẳng còn việc gì để làm. Đột nhiên hắn sực nhớ tới trước kia đã từng lấy được quyển sách Chân Pháp. Hắn lập tức nhớ lại nội dung bên trong quyển sách, bắt đầu suy diễn không ngừng. Cho đến khi thấu hiểu hết toàn bộ cơ sở Chân Pháp của quyển sách, hắn lại lâm vào tình cảnh chẳng có việc gì để làm. Ở đây trong rất nhiều năm tháng, Vương Lâm cũng không chỉ một lần nhìn thấy miệng của vết nứt không gian xuất hiện. Nhưng thần thức của hắn quá lớn, lớn đến mức không thể chia nhỏ ra mà chui ra khỏi cái vết nứt. Nhưng hắn thấy, theo sự lớn mạnh không ngừng của thần thức, tuy là không thể từ bên trong khe hở kia chui ra, nhưng mỗi lần va chạm đều làm cho cái khe hở kia xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Nhưng mà loại va đập này tối đa cũng chỉ có thể liên tục được một hoạt hai lần, sau đó cái khe nứt kia sẽ tự động biến mất. Va đập một hai lần, không có cách nào khiến cho cái khe nứt đó tan vỡ. Vương Lâm biết, đây là vì thần thức của hắn vẫn còn chưa đủ mạnh. Thế là, vì để đánh vào khe nứt, Vương Lâm bắt đầu điên cuồng tấn nuốt Hắn hoàn toàn vứt bỏ cái ý nghĩ đi tìm kiếm một cái thi thể để gửi thân Mà ở bên trong dư vô không có giới hạn này Nhanh chóng di chuyển Mỗi khi phát hiện có vật chất thần bí kia Hắn đều đi tới trực tiếp cắn nuốt Cuộc sống cứ như thế này mà duy trì rất lâu Mỗi khi phát hiện có khe nứt Hắn đều thử nghiệm đánh vào Dấu hiệu tan vỡ càng ngày càng thấy rõ Vương Lâm biết chỉ cần mình kiên trì thêm, nhất định sẽ có một ngày sau hai lần va chạm xe có thể khiến cho cánh vít nứt vỡ ra. Nhưng theo thời gian trôi qua, Vương Lâm phát hiện những loài sinh vật thần bí ở bên trong hư vột dường như đã hoàn toàn biến mất, mặc kệ hắn tìm kiếm như thế nào cũng không thấy được một con. Vì vậy, hắn liền mở rộng phạm vi tìm kiếm Đột nhiên một ngày, có một cổ thần thức tương đương với Vương Lâm cùng gặp hắn. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm phát hiện lại có một thần thức xấp xỉ với mình ở đây. Người đã vượt qua ranh giới rồi. Có một âm thanh mơ hồ truyền vào bên trong thần thức của Vương Lâm. Hắn ngẩn ra, lập tức rung cái cách thức sống như vậy truyền ra một đạo thần thức. Làm sao mới có thể rời khỏi nơi này được? rời khỏi sao? Tại sao lại phải rời đi chứ? Nơi này không thể chạy thoát, đi đâu được đối phương truyền thần thức xong, sau đó chậm rãi rút lui rồi biến mất. Từ trong lời nói của đối phương, hắn hiểu được chút hàm ý trong đó. Bên trong vết nứt không gian, thần thức sống như hắn, không chỉ có một ít, thậm chí có thể có thần thức còn mạnh hơn. cửa hai bên hẳn là có tồn tại một loại tương tự như lãnh thổ. Một ngày vượt qua giới hạn có khả năng sẽ xảy ra một trận ác đấu, không phản ngươi chết thì ta cũng bị tấn nuốt mà chết. Sau lần gặp gỡ bất ngờ, Vương Lâm quay ngược phương hướng, kết quả là ở bốn phía hắn phát hiện tổng tổng có 3 cái thần thức không lộ giống như hắn. Qua trao đổi, Vương Lâm biết với thực lực của mình là không thể chỉ trong một hai lần pha đập mà làm vỡ được cái vết nứt không gian. Nhưng huyết tâm của Phương Lâm lại trở nên cực kỳ kiên định. Hắn im lặng một lúc lâu, nghĩ đến một cái kế hoạch điên cuồng. Một ngày, thần thức của hắn toàn bộ tản ra, rất nhanh đã bao trùm toàn bộ lãnh hộ của hắn, thần thức huyết tán càng rộng thì những chấn động lại ngày càng kịch liệt. Vương Lâm quan sát tỉ mỉ mỗi một phạm vi mà thần thức lan đến. Đột nhiên ở một vị trí xuất hiện một cái vết nứt không gian rất nhỏ. Vương Lâm không chút do dự, thần thức lập tức đi vào dò xét. Trong nháy mắt khi tiến vào, hắn liền kiên quyết chập dứt tia thần thức đó. Ngay lập tức thần thức thuận lời đi vào bên trong vết nứt không gian, rồi biến mất trong vết nứt, mất đi cảm ứng. Tâm tình của Vương Lâm cũng không biến đổi, tiếp tục chờ đợi cánh vết nứt tiếp theo xuất hiện.